nghiệt mà Ấn Độ giáo ủng hộ. Đối với những người hạ tiện, câu chuyện đời của bác sĩ Ambedkar là một nguồn cảm hứng tuyệt vời. Khi còn là một cậu bé, ông lắng nghe các bài giảng bên ngoài các lớp học mà ông bị cấm không được vào vì giai cấp của mình. Một ngày kia khi không có ai trong lớp có thể giải một bài toán Người thầy giáo đã gọi Ambedkar vào lớp để thử giải trên bảng. Ông đã giải được bài toán, nhưng những đứa trẻ khác sau đó đều vứt túi đựng đồ ăn trưa của chúng vào sọt rác vì đã có bóng của ông in lên khi đi ngang qua chúng. Được cha khuyến khích, Ambedkar tiếp tục học hành. Những năm học trung học, ông phải ngồi bên ngoài để dự các kỳ thi nhưng điểm thi của ông rất cao, đến nỗi vị thống đốc của bang cũng chú ý đến người thanh niên trẻ này và giúp đỡ để ông được sang học tại New York, rồi sau này là Luân Đôn. Ở đó, trong một thế giới không có sự phân chia giai cấp, tài năng của Ambedkar đã nở rộ. Ông có bằng về luật và hai bằng tiến sĩ về triết và kinh tế. Tuy nhiên lần đầu tiên, Khi ông bước vào tòa án Ấn Độ với tư cách là một luật sư thì tất cả mọi người trong phòng, thẩm phán, các vị luật sư khác, bồi thẩm đoàn và những người dữ thính đều bỏ ra ngoài. Chế độ phân chia giai cấp vẫn còn rất mạnh mẽ. Vì thế Ambedkar tham gia chính trị. Ông dễ dàng được một ghế trong quốc hội vì tất cả những người hạ tiện ở bang Maharashtra Đều bầu cho ông Khi Ấn Độ sẵn sàng Để tuyên bố độc lập Khỏi sự thống trị của Anh Năm 1947 Ambedkar là chủ tịch Của hội đồng phát thảo bản Hiến pháp mới của xứ sở này Trong đó có những đoạn Nói đến sự thống khổ Của những người hạ tiện Và những người thuộc giai cấp thấp Hiến pháp mới đề nghị cho họ Học bổng ở các trường dạy nghề, được ở nhà dành cho người có thu nhập thấp, được giảm thuế và những sự giúp đỡ khác về kinh tế. Ambetka là một người anh hùng đối với những người hạ tiện. Ông là vị lãnh đạo được họ kính trọng, yêu thương suốt 10 năm và khi ông cải đạo sang Phật giáo, nửa triệu người hạ tiện cũng làm theo gương ông. Đáng tiếc, hai tháng sau đó ông đã ra đi vào tháng 12 năm 1956. Vì tôi nói tiếng Ấn Độ giỏi, tôi thường được yêu cầu đi giao tiếp với những người hạ tiện đã cải đạo sang Phật giáo, nhất là sau khi Ambedkar mất. Tháng 12 năm 1956, không lâu sau khi Ambedkar mất, một buổi sáng kia, Đại Đức Panatissa đến gặp tôi lúc bốn giờ rưỡi. Đi cùng với ông có hai người nghèo khổ, quần áo tả tơi. Đây là những người hạ tiện. Đại đức Panatissa bảo với tôi, hôm nay tro của Ambedkar sắp được mang đến Nagpur để thờ trong nhà tưởng niệm và hàng ngàn người hạ tiện đang chờ đợi ở đó để được quy y. Họ cần một vị tu sĩ để truyền năm giới và quy y tam bảo cho họ sự có thể đi không. Thưa dân, dĩ nhiên là được rồi. Tôi đáp không một chút do dự. Cuộc hành trình bằng xe lửa mất gần một ngày. Chúng tôi đến Nakhpur vào khoảng 3 giờ chiều. Rồi chúng tôi lại lấy xe buýt đi khoảng 60 dặm nữa đến Amarawati mất thêm 5 tiếng nữa. Khi chúng tôi đến Amarawati, tôi thật kinh hoàng khi nhìn thấy hàng ngàn người tụ tập trên một cánh đồng trống cạnh bên những tòa chung cư cao ngất mà chính phủ đã xây dựng cho người hạ tiện. Người ta ở khắp nơi hoặc đứng hay ngồi trên mặt đất, trẻ con, bò, chó, gà tự do đi rong khắp nơi ngay khi họ nhìn thấy tôi trong y áo người tu, một giọng tụng lớn bằng tiếng Marathi nổi lên từ đám đông. Bhagavan, Budantha, Raja Ho, Aha Parinivan Prapti, Parama Piyababa, Saheb Doctor, Ambedkar, Yanka ra gia hu đánh lễ đức thế tôn đánh lễ vị giáo sư tiến sĩ amết người xứng đáng được kính trọng vô cùng và đã đạt được giải thoát cuối cùng âm thanh của một trăm ngàn giọng nói tán thán đức phật và tán thán vị lãnh đạo vừa mất của họ là một âm thanh rung động tuyệt vời và gần như làm điếc tai người nghe. tôi leo ba bậc thang lên một sàn gỗ nhỏ và một người giãy tay ra hiệu cho đám đông im lặng. tôi cầm lấy micro đọc lời quy y tam bảo và truyền ngũ giới cho họ bằng tiếng pali. đám đông nhiệt tình hưởng ứng, lặp lại những câu kinh truyền thống sau khi tôi đã sướng chúng. Chưa từng có bao giờ, và cũng chưa từng xảy ra sau này, việc tôi đã truyền giới cho một đám đông người như thế. Thật là phấn khởi, những giọt nước mắt vui mừng làm cay mắt tôi. Sau khi đã xong phần quy y và truyền giới, tôi được mời thuyết pháp. Vì chuyến đi này quá bất thình linh, tôi đã không kịp chuẩn bị gì. Dù thế tôi vẫn cố gắng để thuyết pháp trong 30 phút bằng tiếng Ấn Độ về sự quan trọng của việc quy y và thọ giới và về việc trở thành một người Phật tử bằng chính sự tự do lựa chọn của mình. Ngày hôm sau, bài nói chuyện ngay tại chỗ của tôi được tóm tắt và đăng trong tờ báo hàng ngày. Suốt bốn ngày sau đó, tôi luôn phải giao tiếp với những nhóm người hạ tiện từ khắp nơi trong vùng đó của Ấn Độ. Người ta đưa tôi đi từ cuộc họp này sang cuộc họp khác, bắt đầu từ bảy giờ sáng và đôi khi tiếp tục cho đến thật khuya trong đêm. Những người hạ tiện này hình như rất đói khát các món ăn tinh thần. Vào ngày 24 tháng 12, chúng tôi đến Wada, một thành lũy của Ấn Độ Giáo. Đây là lần đầu tiên một buổi họp ở nơi công cộng dành cho Phật tử được tổ chức ở đây. Vào lúc 10 giờ tối đó tôi đi ngủ, mệt nhoài vì chương trình liên tục của mấy ngày vừa qua. Ngay sau khi tôi vừa vào giường, một người đàn ông chạy vào phòng tôi Đưa cho tôi một lá thư rồi chạy ra Lá thư được viết bằng tiếng Anh Đừng dự buổi họp ngày mai Lá thư cảnh báo Nếu không người ta sẽ giết ông Tôi gọi người chú nhà Và đưa cho ông xem lá thư Ông cau mày lo lắng Ai đưa cho sư cái này? Ông hỏi Tôi tả lại người đàn ông đã chạy vào phòng tôi Người chủ nhà lắng nghe chăm chú, rồi đi kêu gọi thêm vài người đàn ông nữa để canh gác phòng tôi suốt đêm. Tôi cố gắng ngủ, nhưng khoảng một tiếng sau, tôi nghe lào xào ở ngoài hành lang. Chúng tôi muốn thưa chuyện với Swamiji. Tôi nghe một vài giọng nói cùng một lúc. Họ dùng cách gọi phổ biến của người Ấn Độ để bày tỏ lòng cung kính đối với người tu. Nó có nghĩa là sư kính mến. Không được, người chủ nhà trả lời. Đại đức đã mệt, ông ấy đã thuyết pháp không ngừng nghỉ suốt mấy ngày nay, nên cần được nghỉ ngơi, không ai được gặp ông tối nay. Họ phản đối, Swamiji không phải chủ của ông. Mà của chúng tôi nữa Hãy cho chúng tôi gặp Đại Đức Không Đại Đức đang nghỉ Hãy đi đi Chúng tôi sẽ không đi đâu hết Cho đến lúc được gặp Đại Đức Cuộc dằn co kéo dài thêm một lúc nữa Rồi cuối cùng Các vị khách cũng đồng ý ra về Khi người chủ nhà hứa Sẽ cho họ được gặp tôi ngày hôm sau Người chủ nhà xin lỗi tôi vì sự náo động vừa xảy ra. Swamiji, đây là địa bàn của người Ấn Độ giáo. Ông nói, có rất nhiều kẻ cuồng tín về tôn giáo và chủng tộc ở đây. Họ không thích việc sư giảng giải Phật Pháp ở đây. Lại còn việc quá nhiều người hạ tiện cải đạo sang Phật giáo là quá nguy hiểm. Nếu ai mời sư đi dự hội họp, ở đâu ngày mai xin đừng đi không an toàn đâu nhưng đã có một buổi hội họp dự định vào ngày hôm sau lúc 4 giờ chiều ở một thành phố gọi là Goregaon cạnh bên một dự án xây nhà cho người hạ tiện tôi phải làm lễ quy y truyền giới và thuyết pháp cho một đám đông khác khi lái xe đến đó Chúng tôi đi qua những đoàn người đang hào hứng tiến về nơi tập hợp. Ở cửa ra vào, xảy ra việc lộn xộn, xô đẩy nhau, chửi bới nhau. Tôi được dặn cứ ở trong xe cho an toàn. Cuối cùng, khi mọi thứ đã trật tự trở lại, tôi được bảo vệ đưa đến một khán đài vừa dựng tạm lên. Người tổ chức báo rằng, đã có vài kẻ côn đồ muốn xông vào phá cuộc mít tinh. Chúng đòi tôi phải đi theo chúng mà không được thuyết pháp. Rồi ẩu đã với những người tổ chức chương trình khi những người này từ chối giao tôi cho họ. Có một người bị gãy chân trong cuộc hỗn chiến, còn đồng bọn thì đã tháo chạy. Sau này, tôi được biết tôi đã thoát được một vụ mưu tính bắt trong gan tớt chương mười ba dưới cây đại bồ đề mùa hè năm một tôi sốt sắng lên kế hoạch để rời khỏi sanh chi dù rất yêu thích ngôi chùa này và công tác Phật sự của tôi ở đó Nhưng tôi đã chán ngán cách đối xử không tốt của Đại Đức Panatisa. Tuy nhiên, hợp đồng tôi ký ban đầu với hội Mahabodhi là 5 năm. Vậy là vẫn còn 3 năm nữa. Một ngày kia, chùa đón tiếp một nhóm các vị khách rất đặc biệt. Trong đó có Đại sư Narada và Đại Đức Dhammananda và lúc đó Đại sư Narada là một vị giảng sư nổi tiếng nhất ở Ceylon vì sư có thể giảng pháp bằng cả hai thứ tiếng Sinhala và tiếng Anh và Đại đức Dhammananda là chủ tịch của Tăng đoàn Phật giáo ở Malaysia. Tôi biết Đại đức Dhammananda có một ngôi chùa rất lớn ở Kuala Lumpur. Tôi đánh bạo đến bên Đại đức và hỏi nếu như Người có cần một tu sĩ trẻ ở Malaysia? Có chứ. Sư trả lời, nếu sư thích đến Malaysia, tôi sẽ giúp. Cho tôi biết thì sư đã sẵn sàng. Vài phút sau đó, Đại sư Narada bỗng nhiên nói với tôi. Gunaratana, kiến thức của sư về San chi và cách sư giải thích về các khách chạm trên cổng rất tốt. Sư lại nói được tiếng Anh, Tôi có thể dàn xếp cho sư đến Malaysia nếu muốn. Hai lời mời đầy hứa hẹn trong 5 phút. Tôi thật là may mắn. Tôi thưa với cả hai vị rằng tôi bị ràng buộc bởi một hợp đồng 5 năm với hội Mahabodhi, nhưng tôi sẽ xem nếu tôi có thể dàn xếp như thế nào đó. Điều mà tôi không thưa với họ là tôi cũng đã nhận được một lời mời khác vài tháng trước đó khi Deva Priya, tổng thư ký của hội Mahabodhi đến thăm Sanchi. Sau khi tôi chức vấn Đại Đức Panatisa về việc không chân thật với người đầu bếp, Đại Đức đã than phiền với Deva Priya rằng ông không muốn có một tu sĩ như Gunaratana ở trong chùa của ông nữa. Deva Priya không nói gì đáp lại, nhưng sáng hôm sau Ông mời tôi cùng đi với ông đến Bopan. Ông muốn nói chuyện riêng với tôi. Và trên xe lửa, ông nói thẳng với tôi rằng ông biết Đại Đức Panatissa là người không thành thật. Tôi muốn sư chuyển đến Canhcuta hay Bortgaya. Ông nói tôi sẽ gửi cho sư một lá thư bổ nhiệm mới. Trong khi chờ đợi lá thư đó, Tôi tự viết một lá thư gửi cho vị cao ủy ở New Delhi. Hộ chiếu khẩn cấp của tôi được xuất khi tôi rời Ceylon để đến Ấn Độ sẽ hết hạn trong một vài tháng và cần phải được gia hạn. Đến tháng 12 năm 1956, tôi vẫn chưa nhận được hồi âm và tôi bắt đầu lo lắng. Hộ chiếu của tôi sẽ hết hạn vào cuối tháng Giêng, vì thế tôi lại viết một lá thư khẩn thiết hơn. Vào ngày 5 tháng 1, với không hơn 3 tuần còn lại trên hộ chiếu của mình, tôi nhận được thư trả lời, vị cao ủy gửi cho tôi một lá đơn xin hộ chiếu khẩn cấp mới và bảo, nếu tôi nộp đơn trở lại với sự bảo lãnh của một bác sĩ hay luật sư uy tín ở Ceylon, thì đơn của tôi sẽ được chấp thuận. Một lần nữa, vì tôi không có đồng nào, tôi lại cần một người đỡ đầu. May mắn thay, một vị bác sĩ người Ceylon đã đến thăm diễn San Chi vài ngày sau đó. Tuy nhiên, khi tôi nhờ ông ký giùm giấy bảo lãnh, ông từ chối vì cảm thấy ông chưa biết tôi đủ. vài ngày sau đó lại có một vị luật sư đến San Chi Ông mời tôi cùng đi với ông trong chuyến hành hương để thăm viếng bốn thánh địa Phật giáo ở Ấn Độ. Tôi nghĩ rằng nếu tôi đi với người này, ông ta có thể giúp tôi giải lại tôi vẫn luôn mong muốn được thăm viếng những nơi này. Ngày hôm sau chúng tôi lên đường hướng đến New Delhi. Buổi sáng kế tiếp Chúng tôi viếng đền thờ Taj Mahal lộng lẫy ở Agra. Rồi sau khi chúng tôi đến New Delhi, tôi nhờ vị luật sư ký giấy bảo lãnh để tôi xin hộ chiếu khẩn cấp. Ông bảo rất vui lòng. Tôi đến văn phòng của vị cao ủy và đối mặt với người đã phớt lờ lá thư mà tôi đã gửi 7 tháng trước đó. Thưa ông Tôi nói, tôi đã gửi cho ông một lá đơn bảy tháng về trước, ông có nhận được không? Đừng hỏi tôi bất cứ điều gì về việc đó, vị cao ủy ngắt lời. Tại sao không? Tôi hỏi, tôi cũng không thể trả lời câu hỏi đó. Tôi giận sôi và sự ngông cuồng của tuổi trẻ nổi lên trong tôi. Tôi tức giận vì nghĩ do tôi là một tu sĩ nên bị coi thường. Tôi cũng giận vì phải cần người làm chứng cho mình thưa ông tôi đã đi 600 số để gia hạn hộ chiếu với ông ông đại diện cho xứ sở của tôi ở Ấn Độ này tôi có quyền để hỏi ông những câu đơn giản này chứ bỗng nhiên người luật sư lên tiếng tôi đến đây để giúp vị tu sĩ này nhưng giờ tôi cảm thấy phải phản đối ông ấy ao mấy nghĩ mình biết hết mọi việc. Tôi không nghĩ là tôi biết tất cả mọi việc. Tôi chống chế, nhưng tôi biết mình có quyền để hỏi vị này một câu hợp lý. Người luật sư chồm tới và nói nhỏ vào tai tôi: "Đừng lo, tôi đồng ý với sư. Vị cao ủy này là người cao ngạo đáng ghét, nhưng ông ta có quyền từ chối không cho sư hộ chiếu. Vì thế tốt hơn hết là..." hãy kiên nhẫn với ông ta. Dĩ nhiên, người luật sư nói đúng, không bao giờ nên tranh cãi với người có quyền hạn, mà người đó lại tự mãn với quyền lực của mình. Tôi không nói thêm một lời nào nữa, dạp vị cao ủy với một nụ cười gượng gạo nói rằng ông sẽ gửi hộ chiếu mới đến San Chi cho tôi trong ba ngày tới. Chúng tôi rối rít cảm ơn ông chào đi chào lại rồi đi ra cuộc hành hương của chúng tôi bắt đầu ở Kushinagar nơi Đức Phật nhập diệt ở miền bắc Ấn Độ ở đó có một ngôi chùa bằng vàng nhỏ với chỉ một vị sư già trông coi vị sư này rất thân thiện dẫn chúng tôi đi cùng khắp quanh chùa Tôi cảm thấy tràn đầy niềm vui được đến nơi mà Đức Phật đã từng có mặt. Vị lão sư và tôi đọc lại một số đoạn kinh Mahaparinibana, Kinh Đại Niết Bàn, chứa đựng những lời dạy của Đức Phật ngay trước khi Ngài nhập diệt. Hãy tinh tấn tu tập giải thoát, đừng sao lãng diệt tu tập. Chỉ hai câu đơn giản đó, đã tóm tắt tất cả 45 năm thuyết pháp của Đức Phật. Điều Đức Phật muốn nhắn nhủ là người tu hành không được lãng phí một giây phút nào. Chúng ta phải luôn cố gắng chánh niệm không ngừng, với mục đích là để hiểu được chân lý cuộc sống, để chúng ta có thể được giải thoát khỏi khổ đau. Đây là những lời Đức Phật thuyết giảng cho các đệ tử của Ngài Trong một bài kinh khác Đừng sống trong quá khứ Hay hy vọng ở tương lai Vì quá khứ đã qua Và tương lai chưa tới Dùng trí tuệ để thấy Từng giây phút phát khởi Hãy biết Và biết rõ điều đó Không suy chuyển Chẳng nghi ngờ Phải cố gắng hôm nay ngày mai ai biết được thần chết đến hay không không thể trì hoãn với tử thần không thể xua đuổi hay tránh né ai siêng năng quán tưởng điều đó đêm ngày không ngừng nghỉ bậc hiền triết sẽ nói người đó được duyên lành theo sau Sau thời gian ở Kusinaga, chúng tôi đi taxi đến Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật đản sinh ở ngay biên giới với Nepal. Lâm Tỳ Ni rất xuống cấp, cỏ mọc đầy và bò tự do chạy rông. Chỉ có một đền thờ nhỏ đánh dấu nơi mẹ của Thái tử Siddhartha, Hoàng hậu Mahamaya đã lâm bồn trong rừng cây. Một trụ đá do vua Ashoka dựng lên để báo rằng đây là nơi Thái tử Siddhartha Gautama được sinh ra. Gần đó trong một túp lều chiếc dừa đủ lớn để bước vào, có một bàn thờ bằng đá có khắc cảnh hoàng hậu Mahamaya nếu vào một cành cây trong khi các cung nữ văng màn che quanh bà. Bàn thờ chất đầy hoa tươi, đèn nhang Chúng tôi ngồi tọa thiền ở đó một lúc. Đó là một nơi đặc biệt, nhưng tôi cảm thấy buồn khi thấy một thánh địa không được ai chăm sóc. Hiện tại, Lâm Tuy Ni đã tốt hơn. xứ Nepal, dù quốc đạo là Ấn Độ giáo, vẫn cho phép các Phật tử trùng tu lại nơi Phật đảng sinh. Một vài quốc gia, kể cả Tích Lan và burma cũng đã có chùa ở đó, Và ngôi chùa Hòa Bình Quốc Tế Vĩ Đại đã được dựng lên. Ngày hôm sau chúng tôi đến Sarnath, miền Bắc Ấn Độ nơi Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên trong vườn Nai Deer Park, nổi tiếng. Trong lúc đi quanh những vườn cây yên tĩnh đầy xoài, ổi và các loại cây nhiệt đới khác, tôi gặp một người bạn làm việc ở văn phòng hội Mahabodhi dùng sonat. Huynh nhận được thư chưa? Ông hỏi tôi ngay lập tức. Thư chưa? Tôi trả lời. Có một lá thư bảo đảm của Đại học Benares gửi đến văn phòng chúng tôi. Lá thư đề là chỉ trao cho Đại đức Gunaratana. Vì thế, tôi mang lá thư đến cho một tu sĩ cùng tên ở Benares. Ông mở thư ra và nói rằng đó là thư của sư không phải thư của ông ấy. Ông ấy bảo sẽ chuyển thư cho sư. Vì chúng tôi đang ở gần Benares, nên tôi đến chùa tìm Đại Đức Portugula Gunaratana. Đó là vị tăng sĩ mà tôi đã sống chung một thời gian ngắn, ngay trước kỳ thi tuyển sinh đại học. Ông đã từ chối cho tôi mượn sách và đã nói dối với tôi. Tôi biết ông không phải là bạn mình. Tôi đã chuyển thư cho sư lâu rồi. Ông bảo tôi, có thể bưu điện đã làm mất. Tôi nghi là ông đã nói dối, nhưng điều tôi quan tâm nhất là nội dung lá thư. Sư đã mở thư. Tôi nói, vậy thư nói gì? Tôi không biết, tôi không đọc kỹ. Ông trả lời, hình như về đơn xin nhập học của ông, hình như đã bị từ chối. Ông mỉm mai, hình như ông rất thích thú về điều đó. Không thể hỏi thêm được điều gì nên tôi đến gặp đại đức Hamalawa Sadatisa, là vị giáo sư người Benares, người đã khuyên tôi nộp đơn vào đại học. Ông bảo đúng là tôi đã bị từ chối, nhưng ông giúp tôi tìm ra lý do tại sao. Tôi đã quên Ký tên vào phía sau bức ảnh mà tôi nộp với đơn xin nhập học và thế là đơn nhập học của tôi không được xét đến. Còn 5 ngày nữa mới hết thời hạn và Đại Đức Sadatissa khuyên tôi nên nộp một đơn nhập học mới. Tôi báo cho người bạn luật sư biết tôi cần ở lại Benares một vài ngày và khuyên ông nên tiếp tục cuộc hành trình một mình. Rồi tôi bắt đầu bị cuốn vào việc phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để nộp đơn trở lại. Trước hết, tôi phải chụp ảnh lại và tôi đã gian này người thợ ảnh nhanh chóng rửa ảnh. Nhưng tôi không tìm ra được tờ đơn xin nhập học nào. Trường đại học cũng không còn. Có người mách rằng Potuwila Gunaratana có thể còn vài tờ, nên tôi lại cùng với Ponamperumma, người bạn ở hội Mahabodhi đến phòng vị này. Đứng ở cửa Gunaratana nói ông không còn tờ đơn nào nữa nên chúng tôi quay đi. Ponamperuma, tại sao ông đến đây với con người khốn khổ đó? Vị tu sĩ gọi giới theo. Dĩ nhiên là ông ám chỉ tôi. Nếu ông đi một mình, có thể tôi sẽ cho ông một tờ đơn. Nhưng ông đi với người đó thì hãy quên đi. Lần nữa, tôi lại quay qua Đại Đức Sadatisa cầu xin giúp đỡ. Cả hai chúng tôi đi khắp trường cho đến khi chúng tôi tìm được người có dư một tờ đơn. Lúc đó đã 9 giờ rưỡi tối. Đêm hôm trước, ngày hết hạn nộp đơn. Ngày đã qua đi nhanh chóng và không còn thời gian nữa. Tôi ngồi xuống để điền đơn. Ngay hàng đầu tiên, người ta đã đòi biên lai like chứng nhận rằng tôi đã nộp 15 rupee trong lần nộp đơn trước. Họ đòi con số trên tờ ngân phiếu mà tôi đã gửi và dĩ nhiên tôi không thể nào nhớ được chi tiết đó. Vì thế, sau tất cả những cố gắng điên cuồng đó, tôi cũng đành bó tay. Tôi không thể nộp đơn xin học. Lúc đó, trước khi máy vi tính trở thành thông dụng, Một việc đơn giản như thế cũng có thể khiến người ta không thể nộp đơn và vì thế tôi không thể vào đại học. Để giảm bớt sự thất vọng của mình, tôi quyết định tiếp tục cuộc hành hương. Tôi tụ họp một số bạn để cùng đi đến Bodh Gaya. Đến được đó, ở tại nơi mà Đức Phật đã đạt được giác ngộ, khi ngồi dưới cội cây, tôi cảm thấy như được tái sinh. Khi được nhìn thấy cây bồ đề to lớn sâm xuê, trong tôi tràn đầy xúc động và hạnh phúc với tâm trí thành. Tuy nhiên, đó không phải là cây ficus Religiosa đầu tiên đã được trồng ở đó vào thời Đức Phật còn tại thế. Cây bồ đề nguyên thủy đã bị hủy diệt, đốt cháy và đầu độc bởi vợ của vua Ashoka vào thế kỷ thứ ba. Trước công nguyên, vì bà ghen tị với việc chồng mình bỏ quá nhiều thời gian ở tu viện Bod Gaya. Sau này, vị vua thành tính đó đã trồng một cây Bồ đề khác tại thánh địa này. Theo truyền thuyết, Đức Phật đã yêu cầu thị giả của ngài, đại đức Ananda chiết một nhánh từ cây Bồ đề nguyên thủy đem trồng ở Chetavana, nơi Đức Phật thường thuyết pháp. Vì thế cây bồ đề mới ở Bodh Gaya của vua Ashoka được chiết nhánh từ cây bồ đề của đại đức Ananda là có nguồn gốc từ cây nguyên thủy mà vợ vua đã hủy diệt. Ngày nay địa điểm này là nơi thu hút các đoàn hành hương Phật giáo. Người ta đi vòng quanh cây cổ thụ nhiều lần, sướng tụng Sadhu Sadhu Sadhu lành thay, lành thay, lành thay không khí đầy khói bụi của nhan những cây đèn đất cháy sáng dưới gốc cây bao bọc bởi hàng trồng hoa, trái cây và đèn cầy. giải xà rông quấn đầy quanh thân cây các vị tăng ni người Tây Tạng ướp mặt lại khi họ làm lễ tôi cảm thấy là tôi có thể ngồi tọa thiền hàng giờ dưới gốc cây. Tôi cảm nhận sự hiện diện của Đức Phật khi Ngài sắp hoàn thành bước nhảy cuối cùng dĩ đại vào giải thoát. Tôi tưởng tượng ra quỷ dạ xoa trong một cố gắng cuối cùng đưa những người con gái của nó tham sân và si đến để quyến rũ Đức Phật. Đứng ở đó trong bóng cây bồ đề bao la tôi dường như nghe được tiếng của Đức Phật khi Ngài chạm mặt đất với những đầu ngón tay của một bàn tay, gọi nó chứng kiến việc đạt được giác ngộ giải thoát của Ngài. Chương 14 Hành trình trở lại nhà Ngay khi vừa trở về sau cuộc hành hương, Tôi đã gửi thư đến Devapriya, tổng thư ký của hội Mahabodhi, người đã hứa cho tôi chuyển nhiệm sở mới để tôi có thể rời bỏ Sanchi. Khi trao đổi với nhau trước đó, ông bảo rằng có thể sẽ gửi tôi đến Kankutha hay Bodhgaya, nhưng khi viết thư trả lời tôi, ông đã có một nhiệm sở mới trong đầu, New Delhi. Hình như có Đại Đức. Ariya Wansa, người Bengal, có thể cần đến tôi. Tôi vui mừng chấp nhận nhiệm vụ mới và sau đó tìm được một tu sĩ khác thay thế tôi ở Sanchi. Tôi báo cho Đại Đức Panatisa việc tôi sắp ra đi. Phản ứng của ông đúng như tôi đã đoán trước. Ông rất vui mừng được tống khứ tôi đi vì tôi không biết dâng lời. Điều duy nhất mà Đại Đức Panatisa cần trước khi tôi đi, là bản thảo mà tôi đã viết giải thích về các hình ảnh được khắc trên các cột đá ở cổng chùa Sanchi. Tôi đã cố gắng tìm người giúp in quyển sách nhỏ bằng tiếng Anh đó để chúng tôi có thể tặng cho khách đến viếng chùa. Tôi do dự vì biết đại đức Panatissa sẽ không in bản thảo mà sẽ lờ nó đi hay ngay cả hủy bỏ nó và thế là tất cả mọi công sức của tôi sẽ tiêu tan tôi chắc chắn rằng đó đúng là lý do tại sao ông cần nó tuy nhiên tôi biết rằng nếu từ chối ông sẽ không bao giờ để tôi ra đi trong bình an vì thế tôi chỉ biết hít thở sâu vào và trao bản thảo viết tay cho ông rồi sách duy nhất một chiếc vali đi xuống đồi lần cuối cùng tôi không một lần ngoái đầu nhìn lại Vào ngày 1 tháng 2 năm 1957, tôi đến New Delhi, sẵn sàng vào làm việc tại văn phòng hội Mahabodhi trên đường Reading Tôi sống trong một ngôi chùa nhỏ với vị sư người Bengal, đã từng học ở Ceylon. Ông nói lưu loát tiếng Sinhala và tiếp nhận tôi rất nồng hậu. Ngay sau đó, tôi viết thư cho ông Mona Singer. Thư ký của hội Mahabodhi ở Ceylon, tôi báo cho ông biết tôi đã chuyển về New Delhi và nhờ ông chuyển tiền chi tiêu hàng tháng của tôi đến đó. Chỉ trong vài ngày, ông đã trả lời, ai cho phép sư chuyển đến New Delhi? Ông viết, trụ sở đó là của hội Mahabodhi Ấn Độ, chúng tôi không thể chu cấp tiền sinh hoạt hàng tháng cho sư. Nếu như sư còn sống ở đó, nếu còn muốn lãnh 75 rupi của chúng tôi, sư phải trở về San Chi. Ngôi chùa đó mới là sở hữu của chúng tôi. Tôi rụng rồi. Tôi không hề biết các hội Mahabodhi ở Ceylon và Ấn Độ là những đơn vị tách biệt. Tôi cầu cứu với Devapriya làm sao tôi có thể sống mà không có tiền sinh hoạt này? tôi hỏi ông. Phật tử quanh đây rất ít. tôi không thể đi khất thực quanh Delhi vì đường nào cũng đầy người ăn xin. Devapriya viết một lá thư đến Monasingh giải thích rằng ông là tổng thư ký của hội Mahabodhi ở cả Ấn Độ và Ceylon. với tư cách như thế, ông có quyền hạn để chỉ định loại trừ hay chuyển đổi bất cứ tu sĩ nào và chính ông muốn tôi đến New Delhi. Sau đó, Devapriya theo dõi để chắc rằng người ta vẫn gửi tiền từ Canhquista cho tôi hàng tháng mà không có vấn đề gì. Công việc của tôi ở New Delhi là làm việc với những người thuộc giai cấp hạ tiện đã quy y theo Phật giáo. Mỗi chủ nhật, tôi đều đến chỗ họp của họ để thuyết pháp Tôi cũng diến thăm các cộng đồng của người hạ tiện ở ngoài ô thành phố. Một lần đó, tôi đến Berat, là nơi người ta tin rằng Đức Phật đã giảng bài kinh nổi tiếng Maha Satipatthana, bài kinh Tứ Niệm xứ ở đó. Tôi cũng tìm được một trường học gần đó, Đại học Cộng đồng Das Gupta, nơi tôi có thể ghi danh học tiếng ăn và những môn ngoại điển khác. Thầy hiệu trưởng, một người rất rộng rãi và từ bi, đã miễn phí tiền học cho tôi. Das Gupta không thể so sánh với Đại học Benares về nhiều mặt, nhưng ít nhất tôi cũng được trau dồi thêm kiến thức và điều đó khiến tôi rất hạnh phúc. Vấn đề duy nhất là từ ngày đầu tiên tôi đặt chân đến trường, Các sinh viên khác đã dùng lời lẽ thóa mạ tôi. Tôi đoán là do họ nghĩ tôi là người thuộc giai cấp hạ tiện vì tôi luôn có mặt ở các khu vực của người hạ tiện. Tất cả các tu sĩ phục vụ cho hội Mahabodhi đều được nghỉ phép mỗi hai năm. Lúc đó tôi đã ở Ấn Độ hai năm vì thế tôi đủ điều kiện hay đúng ra là đã phải được nghỉ phép lâu rồi. Tôi nhận được thư gia đình báo rằng cha tôi bệnh nặng và họ yêu cầu tôi về thực hiện nghi lễ tụng niệm và cầu an cho ông. Tôi đã trả lời rằng tôi sẽ về vào ngày 20 tháng 3. Đơn xin nghỉ phép của tôi nhanh chóng được chấp thuận nhưng tôi không tin rằng mọi thứ sẽ hoàn toàn trôi chảy. Dù tiền đi lại phải được tính trong kỳ nghỉ phép nhưng văn phòng hội không gửi cho tôi vé tàu hỏa. Khi gần đến ngày 20 tháng 3, tôi vẫn còn nôn nóng chờ đợi vé tàu. Rồi bỗng nhiên, tôi được gặp một vị sư cho biết ông có một vé tàu hạng nhất đến Bombay. Sư nói rằng ông không cần dùng vé, nên đã cho một tu sĩ khác, nhưng người này cũng không có nhu cầu sử dụng. Vào ngày 20 tháng khoảng 10 giờ rưỡi sáng, cuối cùng tôi cũng tìm ra được vị sơ thứ hai. Ông nói rằng ông cũng dự định đi chuyến tàu ngày đó nhưng vừa hoãn lại. Vì thế, ông trao cho tôi cái vé. Chuyến tàu dự định sẽ rời sân ga để đến Bombay lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tôi vội vàng chuẩn bị hành lý, và vì tôi chỉ có 3 rupee trên người, tôi mướn một chiếc taxi ba bánh Một loại xe đạp có ba bánh thật to với người điều khiển đạp xe ở phía trước và hành khách ngồi ở phía sau để đưa tôi đến trạm xe lửa. Vé tàu hạng nhất đến Bombay cho phép tôi được lên xuống ở nhiều trạm nếu tôi muốn vì thế tôi đã tham quan một số nơi. Trên đường đi tôi dừng lại ở một số chùa, mỗi nơi ở lại một hay hai đêm Và tôi cũng diến được những hang Phật nổi tiếng ở Ajan Ta và Alora. Lúc tôi đến Bombay thì đã đầu tháng 4. Tôi bước ra khỏi tàu. Không biết chắc mình phải làm gì. Tôi chỉ mới đi được nửa đường về nhà mà đã hết tiền. May mắn thay tôi gặp một nhóm khoảng 20 người Sinhala. Họ đang đi hành hương ở Ấn Độ và đang trên đường trở về nhà ở Ceylon. Họ nói rằng họ đã giữ chỗ cả một buồng tàu hỏa nên vẫn còn đủ chỗ cho tôi tháp tùng theo họ và tôi đã làm thế. Đêm đó tôi để túi sách dưới gối nằm ngủ. Việc trộm cắp trên tàu hỏa rất thường xảy ra vì thế tôi phải cẩn thận. Trong túi sách Đó, có tất cả những giấy tờ tùy thân của tôi, kể cả công dân hộ chiếu khẩn cấp, mà khó khăn lắm, tôi mới xin được. Sáng hôm sau thức dậy, thì tôi thấy túi sắp đã biến mất. Ai đó đã rút nó ra khỏi gối nằm của tôi. Tôi lục tung mọi xó xỉnh nhưng cũng không thể tìm được chiếc túi. Tôi biết rằng, Mình không thể đi qua biên giới giữa Ấn Độ và Ceylon nếu không có công dân chứng thực đó. Tôi cần phải xin một công dân khác mà nơi gần nhất là Madras. Vì thế, tôi trao hành lý cho một trong những vị khách hành hương Sinhala mà tôi vừa quen. Tôi nhờ ông trao lại những vật này cho bất cứ ai trong gia đình đến đón tôi ở trạm cuối cùng. Không, người khách nói hãy đi với chúng tôi đến Mandapam, trạm kiểm soát hộ chiếu để báo lại sự việc với hải quan. Hy vọng rằng họ có thể viết cho sư một thông tư giải thích mọi việc với chính quyền Ceylon. Nếu họ không tin thì sư có thể trở về Madras để xin giấy tờ khác. Tôi không tin tưởng lắm về lời đề nghị này. Nếu cuối cùng Mà tôi phải trở lại Madras khi tôi đã ở Madapam thì chuyến đi của tôi sẽ còn bị trì hoãn thêm nữa. Nhưng họ cố thuyết phục tôi. Đứng trong hàng chờ đợi kiểm soát giấy xuất nhập cảnh ở Madapam, tôi rất lo lắng. Lẽ ra mình phải trở lại Madras sớm hơn. Tôi suy nghĩ. Trong đầu tôi, một hình ảnh khiến tôi cảm thấy thật bất an nhưng không thể xua đuổi khỏi tâm trí. Hình ảnh đám tang của cha tôi. Tôi nhìn thấy mẹ, các anh chị em tôi khóc khi họ đứng quanh quan tài của cha. Tôi cũng suy nghĩ, không biết tôi có phải quay trở lại gặp vị cao ủy ở New Delhi, người đã gây khó khăn cho tôi khi tôi xin hộ chiếu lúc trước. Khi đến lượt mình, tôi giải thích với người hải quan rằng túi sách đã bị mất cấp. May mắn thay, ông ta tin chuyện tôi kể và lập tức trao cho tôi một lá thư để giao cho hải quan ở cửa khẩu Ceylon. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc đó, những người hành khách đi cùng tàu đã gom góp lại được một ít tiền cho tôi vì họ cảm thấy tội nghiệp. Việc tôi bị mất cắp túi sách, họ lén bỏ tiền vào tay nải của tôi. 5 giờ sáng hôm sau, ngày 6 tháng 4 năm 1957, tôi về đến Ceylon. Khi tàu vào ga ở Gurune tôi nhìn quanh tìm những khuôn mặt thân thuộc nhưng không thấy ai. Tôi cảm giác giống như lần đầu tiên xa nhà, chỉ có một mình. Dùng tiền mà những người hành hương Sinhala đã gom góp cho tôi, tôi mướn một chiếc taxi, xe chạy qua những trang trại dừa gần Malandeniya, cho tới khi không còn đường đi nữa. Tôi phải đi bộ khoảng đường còn lại, qua những ruộng lúa mà nhiều năm trước tôi và Gunawadena đã lẻn băng qua khi chúng tôi bỏ chùa chạy trốn. Khi tôi về đến chùa Tất cả hoàn toàn yên ắn Sư phụ tôi không có ở chùa Nên tôi hỏi một nhóm cư sĩ Sư phụ ra ga đón thầy Một người bảo với tôi Sư phụ đi rồi Một người khác nữa nói Tất cả thì thầm một cách lo âu với nhau và liếc nhìn tôi Chắc chắn có điều gì đó không bình thường. Cuối cùng, lúc mười giờ, sư phụ tôi bước vào khuôn viên chùa. Tôi đảnh lễ xuống chân sư. Sư vừa đến thăm gia đình con. Ông nói với tôi, cha con vừa mất tối qua. Đáng tan cha. Tôi điến người. Tôi đã trở về cê chỉ trễ một vài giờ. Cha tôi mất ở tuổi 79. Tôi đã không về kịp để thực hiện nghi lễ tụng niệm cầu an cho cha như tôi đã hứa với gia đình. Tôi biết Mẹ chắc buồn lắm. Tôi mướn một chiếc taxi khác chạy về Hennepola. Vừa nhìn thấy tôi xuất hiện trong sân ngôi nhà nhỏ, bà đã oà khóc. Đáng lẽ con về làm lễ cầu an cho cha. Bà sụp rùi, nhưng bất ngờ chưa, cha con đã ra đi. Nước mắt tuôn tràn xuống mặt tôi. Trước hiên nhà, xác cha tôi mặc áo sơ mi và xà rông trắng được đặt nằm ngay trên chiếc giường nơi ông mất đã hai ngày. Để che lấp mùi hôi, chúng tôi đốt nhang và lá chanh. Mấy cây đèn dầu cháy nhấp nháy ở đầu và chân giường. Công việc đầu tiên của chúng tôi là mời vị sư ở chùa trong làng đến để làm đám tang. Vị sư này lại có thể mời thêm nhiều vị khác bằng cách đi từ chùa này đến chùa kia chuyển lời. Đám tang ở Ceylon không cử hành trong chùa mà làm ngay tại nhà người chết. Nếu nhà đó có sân rộng đủ cho mọi người đến viếng ở bên ngoài. Nếu nhà không đủ rộng các thầy sẽ đến nghĩa trang làm lễ tụng kinh ở ngoài huyệt chôn người chết. Mặc dù mọi người trong làng đều đã biết việc cha tôi mất, nhưng chúng tôi cũng phải đích thân đến từng nhà, mời mọi người đến dự đám tang. Việc này do anh tôi, Rambanda, đảm nhiệm. Lý ra Tikiribanda là con trai cả phải làm việc này, Nhưng anh đang đi xa và mẹ tôi không biết làm sao để nhắn tìm anh. Anh còn không biết rằng cha của chúng tôi đã mất. Theo truyền thống Sinhala, lá trầu được dùng để mời cho tất cả mọi trường hợp. Ở mỗi nhà, bạn sẽ cầm ba lá trầu trong tay và khi chủ nhà mở cửa, bạn sẽ trao các lá trầu cho người ấy. Chỉ bằng cách nhìn sự xếp đặt của các lá trầu, người đó sẽ biết là họ được mời cho dịp nào. Đối với những chuyện vui, đám cưới, tân gia, đặt tên con, thì các lá trầu sẽ được sắp xếp với cộng trầu hướng về khách. Khi là tang lễ, thì đuôi lá trầu sẽ hướng về khách. Đây là một nghi lễ quan trọng, và chúng tôi không thể bỏ qua một nhà nào nếu không họ sẽ cảm thấy rất buồn lòng. Ở Ceylon, tất cả mọi người trong làng đều đến thăm viếng đám tang, dù họ có quen với người chết hay không. Bạn sẽ bị coi là thất lễ khi không đến dự lễ tang vì bất cứ lý do gì. Trong hai ngày trước khi chôn, nhiều bạn bè và hàng xóm đến nhà chúng tôi để chia buồn. Vì một gia đình đang có tan chế, không nấu ăn, nên các vị khách mang đồ ăn đến cho chúng tôi. Tất cả mọi hình và kiến trong nhà đều được xoay mặt trở vào tường. Mẹ và các chị em tôi khóc suốt. Rambanda và tôi đi bộ gần 5 số để đến tiệm, mua một khúc giải trắng dùng trong đám tang Thường miếng giải đó phải dài khoảng 20 thước, nhưng chúng tôi chỉ đủ sức mua 8 thước. Trong lúc đó, những người bạn của gia đình đi thu gom gỗ để đóng cho cha tôi một cái hòm. Nhóm khác thì ra nghĩa trang đào mộ, một công việc phải mất cả ngày mới xong. Ngày tẩn liệm Gia đình và tôi chuyển xác cha vào hòm trong lúc những người hàng xóm đốt pháo ngoài sân theo đúng tục lệ. Nắp hòm được hé mở để chúng tôi có thể nhìn mặt cha lần cuối. Dân làng cứ tiếp tục đến cho đến khi có khoảng 400 người rảo quanh trong vườn. Chiều hôm đó, có 10 vị tu sĩ đã đến nhà chúng tôi. Sau khi thăm viếng người chết, Họ đến ngồi trên những chiếc ghế mà chúng tôi đã phủ vải lên. Vị sư trưởng truyền tam quy và ngũ giới cho mọi người. Rồi Rambanda mở sắp vải trắng mà chúng tôi đã mua ra, trao cho vị sư trưởng. Vị này lại truyền nó xuống cho các vị sư khác để mỗi người có thể nắm một phần của miếng vải. Rồi tất cả đồng loạt Tụng bài kinh truyền thống của Đức Phật về vô thường Những lời kinh tụng dĩ nhiên là bằng tiếng Pali Nhưng trong tiếng Anh, chúng có nghĩa là Tất cả mọi hữu lậu đều vô thường Đều đến rồi đi Đã có sinh, tất phải có diệt Biết được như thế, ta sẽ an lạc Ý niệm về vô thường và sự chết là một trong những phần khó nhất để thuyết pháp. Người ta bực tức khi phải nghe những điều như tất cả chúng ta đều đang chết từng giây phút hay tất cả đều vô thường, chúng ta không thể bám díu vào điều gì. Nhưng đó chỉ là vì chúng ta bám díu vào những vật đang biến chuyển, những thứ mà chúng ta sẽ không thể tránh khỏi mất mát vì thế mà chúng ta đau khổ. Nhưng nếu chúng ta thực sự nhìn thẳng vào vô thường, ta sẽ bắt đầu thấy rằng nó cũng có mặt tốt. Ta có thể đoán chắc rằng, bất cứ hoàn cảnh nào đang hiện hữu trong cuộc sống của ta, chúng cũng sẽ phải thay đổi. Chúng có thể trở nên tệ hơn, nhưng cũng có thể tốt hơn. Do gì vô thường, chúng ta có cơ hội để học hỏi, phát triển, trưởng thành, dạy dỗ và thực hiện những sự thay đổi tích cực khác, kể cả việc tu tập theo con đường Phật Pháp. Nếu mọi thứ trên thế gian này đều cố định, thì không có sự thay đổi nào có thể xảy ra. Người thất học Sẽ luôn thất học Người nghèo đói Sẽ luôn nghèo đói Chúng ta sẽ không có cơ hội Để chế ngự Tham Sân Si Và những hậu quả tiêu cực của chúng Về việc không thể tránh được cái chết Chúng ta phải nhớ rằng Không chỉ là Cơ thể ta trở nên già Yếu hư hoại Và chết Mà các cảm giác Và trạng thái tâm Của ta cũng thế nếu bạn nhắm mắt lại chỉ trong một phút, bạn có thể cảm nhận được một cảm giác hay tình cảm đã phát sinh trở nên già cỗi và qua đi. Nó giống như một làn sóng, rồi cao lên và rồi đổ xuống. Tương tự những suy nghĩ của ta cũng trở nên cũ kỹ và hư hoại. Tư tưởng của ta, thức của ta cũng trở nên già cỗi và chết. Đó là bản chất của sự hiện hữu của chúng ta và điều đó xảy ra từng giây phút. Buổi lễ đơn giản đánh dấu sự ra đi của cha tôi kết thúc với sự hồi hướng. Mẹ, anh và các chị em tôi quỳ gối trên sàn nhà và chế nước trong bình ra các tách trong khi đọc tụng những lời hồi hướng truyền thống. Nguyện hướng công đức này đến các thân quyến của chúng tôi, cầu cho thân quyến của chúng tôi được hạnh phúc. Khi họ tiếp tục chế nước vào tách, các vị sư tụng kinh cầu nguyện cho cha tôi được tái sinh. Như những con sông đầy nước chảy ra biển đầy nước Mong rằng những công đức này sẽ đem lại lợi ích cho người ra đi Như nước chảy từ trên cao nguyên xuống dưới đồng bằng Mong rằng những công đức này sẽ đem lại lợi ích cho người ra đi Với các công đức này Mong người sẽ được sống lâu sức khỏe Tái sinh lên các cõi trời và đạt được niết bàn, mong rằng tất cả những hy vọng và ước muốn của người đều được thành tựu, tất cả những mong cầu đều được thỏa mãn, như là được ước từ những viên ngọc ước hay mặt trăng vào ngày trăng rằm. Những lời tốt đẹp về sự tái sinh ở cõi trời biểu hiện một phần giáo lý của Đức Phật phải được người ta tin theo bằng tính tâm. Thiền văn Phật giáo tả có 31 hành tinh hiện hữu. Có cõi của địa ngục, cõi của quỷ đói, cõi thú, cõi người và nhiều cõi trời. Người ta được sinh vào các cõi này với những mức độ sung sướng khác nhau tùy theo nghiệp của họ. Đó là do luật nhân quả quyết định cả quá trình. Niềm tin này có thể tạo nên vấn đề trong một giáo lý nhấn mạnh vào sự cố gắng và trách nhiệm của mỗi cá nhân. Nhưng sự thật là chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra sau khi ta chết. Vì thế, chúng ta phải quyết định xem có muốn chấp nhận những lời dạy của Đức Phật chỉ dựa trên lòng tin. Đôi khi làm thế là khôn ngoan. Ví dụ như bác sĩ cho bạn một toa thuốc và nói rằng nó sẽ chữa được bệnh của bạn. Bạn không biết rằng nó sẽ chữa bạn hết bệnh hay không nhưng bạn phải có lòng tin vào sự hiểu biết và kinh nghiệm của bác sĩ. Dù vậy, người thiếu lòng tin cũng có thể nghĩ tôi không quan tâm cho đời sống tương lai. Tôi chỉ muốn biết tôi sẽ được gì ngay trong cuộc sống này. Do vậy, Đức Phật khuyên chúng ta hãy nghĩ đến một khả năng khác. Ngài dạy, ngay nếu như không có một đời sống ở tương lai, thì làm việc thiện cũng sẽ mang đến cho bạn hạnh phúc và tâm thanh tịnh trong kiếp này. Còn nếu thực sự có một đời sống ở tương lai sau khi chết, thì người làm việc thiện sẽ được thưởng đến hai lần, bây giờ và trong kiếp sau. Mặt khác, Ví dụ như bạn chọn con đường bất thiện, ngay nếu như không có đời sống trong tương lai, bạn vẫn cảm thấy tội lỗi và khổ đau trong kiếp sống này. Còn nếu như thực sự có một đời sống tương lai sau khi chết thì bạn sẽ phải khổ lần nữa sau này. Vì thế, dù việc tái sinh có là một thực tại hay không, hãy buông bỏ điều ác và dung trồng điều thiện để đảm bảo hạnh phúc của chúng ta ở đám tang của cha tôi vị sư trưởng thuyết về những điều này sau đó một vài người bạn và thân quyến đứng lên từng người một nói vài lời ngắn ngủi về cha tôi cuối cùng đến lượt tôi cảm ơn mọi người đã đến cho đến lúc đó tôi đã có thể kềm chế xúc động của mình nhưng khi bắt đầu mở lời tôi không kềm giữ được và bật khóc Đó là tất cả những gì tôi có thể làm thay lời cám ơn. Sau đám tang của cha, tôi nán lại thêm vài ngày với mẹ. Rồi sau đó tôi đi Colombo. Tôi muốn giếng trường truyền giáo Phật giáo và đến đảnh lễ Lão Sư Vajirananda Nayaka. Một sự thật phủ phàng đang chờ đợi tôi ở đó Sư đang làm gì ở đây là những lời chào đón không được nồng hậu của lão sư Vajirananda đối với tôi chúng tôi huấn luyện cho sư rồi sư bỏ rơi chúng tôi và gia nhập hội Mahabodhi Ấn Độ giờ sư muốn trở lại đây ăn cơm của chúng tôi hả sư không có quyền đến đây Chúng tôi không muốn có mối liên hệ gì với sư nữa. Đó là bài học thứ hai của tôi về sự chia rẽ sâu xa giữa các phân hội Sinhala và Ấn Độ của hội Mahabodhi. Rõ ràng họ là những người chống đối nhau dữ dội và lão sư Vajrananda nổi giận đối với tôi vì tôi đã cố gắng phục vụ cả hai Không chỉ là vị lão sư đã quên, lá thư tôi viết cho sư giải thích lý do tôi phải rời San Chi mà sư cũng không muốn nghe tôi phân trần. Sư không hỏi tôi lấy một câu về tình hình ở San Chi mà cũng không cho tôi một cơ hội để giải bày. Khi tôi đến Viếng Monasinger, ông này cũng giận dữ. Ông vẫn ngồi trong ghế Mặc dù người cư sĩ thường phải đứng lên chào hỏi người tu sĩ rồi ngồi xuống sàn nhà để bày tỏ lòng kính trọng ông không muốn tiếp chuyện với tôi hay cả đến nhìn tôi. Đó là cung cách trong nền văn hóa Sinhala trải qua bao thế hệ. Người trẻ tuổi là không được quyền nói lên ý kiến của mình. Ngày nay Nhiều tăng sĩ trẻ hoàng tục bỏ chùa ra đi, chỉ vì quá bức xúc với những sự đối xử như thế. Kết cục là chỉ còn lại các vị sư lớn tuổi phải xoay sở, cố gắng duy trì để cho chùa hoạt động. Tất cả chỉ vì cách quản lý sai, không đối xử công bằng đối với cả thế hệ già và trẻ. Khi còn nhỏ chúng tôi không bao giờ được trả lời lại với cha mẹ. Không bao giờ. Chúng tôi phải im lặng để bày tỏ lòng kính trọng đối với người lớn. Suốt thời thơ ấu, chưa bao giờ tôi dám không đồng ý với cha tôi hay ngay cả nói to tiếng với ông. Ở trường cũng thế. Các thầy biết tất cả mọi việc. Họ tuôn tràn tri thức và chúng tôi không được quyền chất vấn hay bàn cãi về bất cứ điều gì. Vì thế, suốt thời thơ ấu, tôi im lặng một cách cam phận. Khi có mặt người lớn, tôi hầu như không mở miệng, và điều đó vẫn còn trường tồn một cách khó tin, cho đến ngày nay, 70 năm sau. Đôi khi tôi mơ thấy mình ngồi bên cha hay quý sư mà sợ hãi không dám nói. Nỗi sợ hãi đó đã bám sâu gốc rễ vào tâm thức tôi. Vào ngày 6 tháng 5 năm 1957, một tháng sau đám tang của cha, tôi trở lại Ấn Độ. Tôi ở một tháng ở Madras thăm viếng bạn bè rồi trở về New Delhi ở đó tôi lại tiếp tục những bổn phận ở chùa và ở trường đại học Dasgupta khi Devapriya thư ký hội Mahabodhi nghe rằng tôi đang theo học các lớp ở trường đại học ông ta rất giận ông cố gắng thuyết phục tôi đi Bodhgaya để thay thế vị tu sĩ ở đó người mà ông ta nói là đã bị tiếng xấu một ám chỉ rằng Vì tu sĩ đó có lẽ đã phạm một giới trọng. Đó là vào đầu tháng 7, bắt đầu mùa mưa, khi các vị tu sĩ theo truyền thống phải ở trong tu viện 3 tháng để tuân theo thời gian khi Đức Phật và đệ tử của ngài thực hành an cư mùa mưa. Vì thế tôi bảo giới Devapriya Tôi không thể đi đâu ngay lập tức. Vào tháng 10, ngay khi mùa an cư vừa chấm dứt, Devapriya lại quấy nhiễu tôi. Ông gửi một lá thư khác, lần này ra lệnh cho tôi đi Bombay. Nếu sư không đi, chúng ta có thể bị mất một trung tâm của hội ở đó. Ông viết, xin vui lòng khởi hành ngay lập tức. Tôi được biết chùa đó không còn có vị sư nào trụ trì và các vị lãnh đạo trong hội Mahabodhi sợ rằng một số trong hàng triệu người vô gia cư ở Bombay sẽ dọn vào tòa nhà trống đó rồi đòi quyền cư ngụ. Lúc đó, những việc như thế vẫn thường xảy ra. Vì thế tôi đi Bombay. Trung tâm đó được gọi là Ananda Vihara. Vihara là một thuật ngữ Pali thực sự có nghĩa là chốn cư ngụ của Phật Ngày nay, Vihara được sử dụng rộng rãi hơn để chỉ cho nơi ở của bất kỳ tăng sĩ nào cũng như là chánh điện thiền đường và tất cả những nơi nào mà chỉ chung là chùa hay trung tâm thiền Phật giáo Trung tâm Ananda nằm trên đường Lamington trong khuôn viên của một bệnh viện Một bác sĩ trong bệnh viện đã bỏ kinh phí xây dựng lên. Tầng dưới có một thư viện, tầng trên là chánh điện, phòng tắm, phòng ngủ và một nơi được coi là văn phòng của tôi. Đối diện với văn phòng tôi là khu phụ sản của bệnh viện. Ngày hay đêm, bất cứ khi nào, ngồi vào bàn làm việc, tôi cũng có thể nghe những tiếng la hét, rên rỉ, của các sẵn phụ. Tuy nhiên, phần lớn thời gian khi ở Bombay, tôi thường ra ngoài thăm viếng cộng đồng của những người thuộc giai cấp hạ tiện ở quanh thành phố. Ở chùa còn có một tu sĩ nữa, nhưng vị này không nói tiếng Ấn Độ hay tiếng Anh, vì thế những người hạ tiện thích chọn tôi. Tôi thường thực hiện các buổi lễ quy y truyền giới dạy tiếng Pali tụng kinh cầu an cho người bệnh, tụng kinh cho đám tang và dạy các lớp giáo lý. Tôi cũng đi thăm các bệnh nhân phải nằm viện. Mỗi chủ nhật có ít nhất 500 người đến chùa dự lễ. Đó là một tiến bộ lớn cho trung tâm so với thời gian qua khi trung tâm chỉ có những sinh hoạt xã hội nơi người ta tụ hội lại để hút thuốc, uống rượu. Chúng tôi cũng thành lập một thư viện và tiệm sách nhỏ. Nhân dịp vỗ đầu năm của tiến sĩ Ambedkar, chúng tôi đã tổ chức một buổi lễ long trọng với sự có mặt của thống đốc tiểu bang Bombay. Đôi khi, tôi phục vụ cho những người hạ tiện liên tục trong một hay hai tuần một lúc, cứ đi từ làng này sang làng khác chứ không trở về chùa. Những người này sống trong những ngôi nhà rất tồi tàn. Phần lớn là những cái chòi một gian với tường bằng bùn mái tranh và sàn nhà làm bằng phân bò. Khi tôi bước vào nhà ai, gia đình sẽ trải chiếu trên sàn cho tôi ngồi lên rồi họ đải tôi ăn với chút ít gì mà họ có. Thường có một người nào đó ngồi gần tôi phe phẩy miếng giải trong không khí để đuổi rùi. Bên ngoài, sân nhà đầy những dũng nước đọng, phân người và phân gà, những chiếc nồi vỡ và các thứ rác rưởi khác, các loại côn trùng bay khắp nơi. Tôi biết rằng thọ thực ở những nơi điều kiện quá mất vệ sinh như thế này sẽ khiến tôi bị bệnh, và điều đó xảy ra lần này đến lần khác nhưng tôi chẳng bao giờ từ chối lời mời của họ tôi không thể từ chối lòng mến khách chân thành của những người hạ tiện khi sư phụ tôi đến thăm vào năm 1958 ông rất ngạc nhiên khi thấy tôi trở nên gầy yếu đến vậy việc thường xuyên đến thăm viếng các ngôi làng của người hạ tiện đã làm ảnh hưởng đến hệ thống miễn nhiễm của tôi Tôi nghĩ là sư phụ tôi đã báo cáo việc này lại với hội Mahabodhi. Vào tháng 9 tôi nhận được một lá thư của Đại Đức Damananda người mà tôi đã gặp ở Sanchi. Ông gửi cho tôi một đơn xin visa, yêu cầu tôi điền vào và gửi trở lại cho ông. Ông muốn tôi đi Malaysia. Vì thế, vào ngày 1 tháng 10, sau 18 tháng ở Bombay, Một lần nữa tôi lại chuyển đến một ngôi chùa mới. Trước khi ra đi tôi dội trở về thăm quê để chào từ giả mẹ và bà con. Rồi tôi lên tàu ở Madras. Chuyến tàu hướng đến Nhật Bản nhưng trên đường sẽ dừng lại ở Malaysia là nơi tôi sẽ xuống và bắt đầu một chương mới trong công tác truyền giáo của tôi. Chương 16. Malaysia Vào ngày 5 tháng 11 năm 1958, tàu dừng ở Penang, thành phố lớn thứ hai ở Malaysia. Malaysia vừa giành được độc lập từ người Anh một năm trước đó, vì thế nó vẫn còn những nét đặc biệt của một thuộc địa. Nó sạch sẽ và tối tân hơn ở Ấn Độ nhiều. Đường xá được sửa sang tốt đẹp và sự nghèo đói dường như không có mặt. Không có người ăn xin và người đi trên đường phố đều ăn mặc lịch sự. Có rất nhiều ngôi chùa Trung Hoa tráng lệ với các pho tượng Phật vĩ đại. Những ngôi chùa này luôn đầy các Phật tử đến dân cúng hoa quả và đốt nhang. Ở khu vực chợ, các bản hiệu bằng chữ Trung Hoa được gắn trên hầu hết các tiệm. Đó là một xứ sở đẹp đẽ khiến tôi nhớ đến Ceylon, với những núi, những mùa mưa nhiệt đới, đồng lúa, đồng điền cao su và dừa. Và ở đây cũng có hầu hết các loại rau cải của vùng nhiệt đới. Vì đất đai màu mỡ và khí hậu ấm áp có thể trồng được nhiều loại hoa màu. Ngoài gạo còn có cao su và trà. Người nông dân Malaysia cũng trồng đu đủ, xoài, chôm chôm, sắn, khoai tây, mít và chanh. Tôi ở một tuần tại chùa Phật giáo Mahindaram với tư cách là khách của lão sư Tamburu Pitidye Gunaratana. Ông cũng là một trong vài tu sĩ cùng tên Gunaratana mà tôi đã được gặp gỡ trong đời. Tất cả chúng tôi đều không có liên hệ gì với nhau, chỉ là vì chúng tôi được đặt cùng một họ Pali lúc xuất gia. Chỉ có tên gọi của chúng tôi thường là tên làng quê của mỗi người là khác. Ông là một vị trưởng lão Tăng, là vị tỳ kheo Phật giáo trưởng thượng ở Malaysia. Mỗi ngày, vào giờ thọ trai, các tín đồ người Trung Hoa dây quanh ngài để cúng dường cho ngài một dĩa đồ ăn đặc biệt. Khi vị lão sư Kamburu Pitjie dùng xong, Ông trộn tất cả những thứ còn lại với nhau, cơm, thịt, rau, trái cây và đồ ngọt. Rồi thì các đệ tử sắp hàng để được nhận một phần nhỏ thực phẩm đó mà theo họ chứa đựng sự chúc phúc của Ngài. Dài năm sau đó khi ông mất, có người nói ông là một vị A-La-Hán đã hoàn toàn giác ngộ. Khi lão sư Kamburu Pitya gặp tôi lần đầu tiên, ông có vẻ rất thích thú. Tôi không nghĩ chú nên xuất gia. Ông nói, chú chưa đầy 18 tuổi, chú còn quá trẻ để thọ giới tỳ kheo. Tôi cười, lúc đó tôi đã 30 tuổi, nhưng trông như là một sa di. Khi tôi đến Kuala Lumpur, Tôi được đón tiếp bởi vị tu sĩ nổi tiếng, người đã mời tôi đến Malaysia, Thượng tọa Damanda. Ngôi chùa nơi tôi đến cư trú gồm có hai phòng ngủ, một phòng ăn và một nhà bếp, hai phòng tắm, một chánh điện và một dãn đường rộng lớn có thể chứa đến khoảng 40 người. Ngôi chùa này chính yếu là để phục vụ cho khoảng 50 gia đình người Sinhala sống ở Kuala Lumpur có dạy Phật tử người Trung Hoa cũng đến. Chùa thường có những buổi tụng kinh, những lớp học giáo lý và những buổi thuyết pháp vào ngày Chủ nhật. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng tôi cần phải trau dồi thêm tiếng Anh của mình nếu tôi muốn được trở thành một người giảng pháp hữu hiệu ở chùa. Các bậc phụ huynh người Sinhala yêu cầu chúng tôi giảng pháp cho con họ bằng tiếng Sinhala Nhưng lũ trẻ lớn lên ở Malaysia, phần lớn nói tiếng Mã Lai hay tiếng Anh. Khi cha mẹ đem chúng đến chùa, chúng không cảm thấy tự nhiên khi ở quanh những vị sư chỉ nói với chúng bằng tiếng Sinhala. Vì thế tôi quyết định giảng trong phần lớn các lớp học Pháp vào ngày Chủ Nhật bằng tiếng Anh để làm cho các em nhỏ cảm thấy dễ chịu và muốn lắng nghe. Tôi bắt đầu bằng cách kể các câu chuyện Phật Pháp. Một vài người Sinhala chỉ trích tôi vì đã giảng Pháp bằng tiếng Anh. Nhưng những người trí thức ủng hộ tôi, họ nhận thấy giá trị của việc cho con họ học Pháp bằng tiếng Anh. Một ngày kia, một người Trung Hoa đến chở chúng tôi đi làm đám tang cho một người quen. Trên đường đi, ông hỏi chùa chúng tôi có cần giúp đỡ gì không. Chúng tôi bảo rằng lớp học giáo lý ngày Chủ nhật, học sinh ghi danh ngày càng tăng và chúng tôi cần một ngôi nhà rộng hơn để chứa tất cả học sinh. Người đàn ông này suy nghĩ một lúc rồi anh ta cho tôi biết một điều rất thú vị. Ông bảo rằng ông là thành viên của hội sổ số Malaysia và đôi khi vì lý do gì đó người trúng số không đến lãnh thưởng. Khi điều đó xảy ra tiền trúng số sẽ được tặng cho một đích từ thiện. Lần sau tôi sẽ đề nghị với hội đồng để cúng số tiền thưởng không người nhận đó cho chùa của quý sư. Người đàn ông nói Một vài tháng sau ông ta bỗng xuất hiện với tấm ngân phiếu tương đương với 40.000 đô la Mỹ. Với số tiền đó, chúng tôi đã xây một tòa nhà mới thật đẹp cho lớp học giáo lý ngày Chủ nhật. Gần một năm sau ngày tôi đến Malaysia, vào khoảng cuối tháng 9 năm 1959, Thủ tướng Ceylon bị bắn chết ở nhà riêng tại Colombo. Kẻ sát thủ mặc đồ nhà sư Ngày hôm sau tôi tổ chức một buổi lễ cầu siêu cho ông ở chùa chúng tôi. Buổi chiều hôm đó, khi mọi người bắt đầu đến chùa, chúng tôi ngồi ở ngoài hiên để bàn luận về tai họa đó. Bỗng nhiên tôi nghe ồn ào ông K.A. -E, Anbeck, lãnh tụ của cộng đồng người Sinhala ở Kuala Lumpur, sải bước vào hiên trong rất giận dữ Ông la hét vào mặt tôi bằng những ngôn ngữ hết sức thô tục Ông tức giận vì một nhà sư Phật giáo đã ám sát thủ tướng và ông bắt đầu la hét nhục mạ tăng đoàn Thưa ngài Albert tôi nói thật không công bằng khi ông kết tội tất cả các tu sĩ chỉ vì một người mặc áo tu sĩ Làm điều gì sai trái Người đó cũng chưa chắc là tu sĩ Có thể ông ta chỉ mặc áo nhà sư để trá hình Để ông ta có thể đến gần thủ tướng Không hiểu vì sao Những lời tôi nói càng làm ngài An Bạc thêm tức giận Ông nhào đến tôi dung cú đấm Vị đại sứ người Sinhala đang ngồi với tôi ngoài hiên Nhảy vào giữa để ngăn cản ông Ngài Albert dần dần bình tĩnh lại và ra về. Ông từ chối, không ở lại dự buổi lễ cầu siêu. Khuya đó, người nhà của Ngài Albert gọi để báo cho tôi biết ông phát bệnh nặng, sốt cao, ói mửa và tiêu chảy. Họ yêu cầu tôi đến nhà để tụng kinh cầu an cho ông. Tôi đã đến, nhưng thấy ông nằm quay mặt vào tường xoay lưng ra phía tôi. Ông không nói gì, cũng không nhìn đến tôi. Dù vậy tôi đã tụng kinh, rồi cột một sợi dây chúc phúc theo truyền thống quanh cổ tay ông. Ông không chống đối, nhưng cũng chẳng nói một lời nào. Một vài ngày sau đó, tình trạng sức khỏe và tâm lý của Ngài Albert đã ổn định hơn. Cảm động vì lòng tử tế của tôi hay có lẽ vì đã khỏi bị cơn sốt hành hạ Ông đã điện thoại mời tôi đến dùng bữa trưa tại nhà ông. Tôi nghĩ rằng đó là cách ông xin lỗi và cũng thử xem tôi có giận ông không. Khi tôi nhận lời mời, ông biết rằng tôi không có gì chống đối ông. Ông tự chiêu đãi tôi bữa trưa rất thân tình. Những ngày tôi ở chùa Kuala Lumpur khá bận rộn. Tôi giảng phá bằng cả hai thứ tiếng Anh và Sinhala Vào mỗi ngày rằm và Chủ nhật, tôi cũng dạy giáo lý vào ngày Chủ nhật cho các em nhỏ và phụ trách lớp hàm thụ về Phật giáo cho những ai thích học qua đường bưu điện. Khóa học có 12 bài cho những người mới bắt đầu và 12 bài trình độ nâng cao, tất cả là về cuộc đời của Đức Phật và giáo lý của Ngài. Tôi có người phụ tá giúp tôi gửi đi các thư từ tài liệu. Công việc in ấn copy các bài giảng rất tỉ mẩn, tốn thì giờ. Chúng tôi tạo bản in trên một bàn máy chữ đánh tay bằng cách đánh vào một miếng phim mỏng có sáp. Xong rồi, dùng phim đó để quay ra những bản copy nhòe nhòe trên một máy in quay bằng tay. In Roneo Mỗi bài học kết thúc với một số câu hỏi để học viên làm bài trả lời. Khi bài làm được gửi trả lại qua đường bưu điện, tôi sẽ chấm bài, rồi gửi bài trả lại cho học viên. Nhiều năm sau khi qua Mỹ, tôi đã gặp lại những người có duyên được biết đến Phật Pháp lần đầu tiên là qua những khóa học hàm thụ này. Ước muốn được hoàn thiện tiếng Anh dẫn cháy bỏng trong tôi như một ngọn lửa không thể tắt. Đầu tiên tôi dự các lớp học buổi chiều ở một trường của Ấn Độ Giáo, rồi đến một trường trung học tư, nơi vị hiệu trưởng cho phép tôi được học miễn phí. Sau này tôi đến một trường tư thục khác gần chùa hơn và khi đến đó thì các vị thí chủ ở chùa đã hỗ trợ tiền học cho tôi. Năm 1960, tôi quyết định dự kỳ thi ngoại khóa của Đại học Cambridge do Bộ Giáo dục Malaysia tổ chức Đó là một phần ảnh hưởng của người Anh còn sót lại ở nơi này. Có nhiều trình độ, tất cả đều bằng tiếng Anh. Trình độ thấp nhất gọi là kỳ thi trắc nghiệm, tương đương với trình độ lớp 9. Trình độ kế tiếp, kỳ thi senior Cambridge thì bằng trình độ lớp 10. Cuối cùng, kỳ thi chứng chỉ trung học Cambridge thì giống như kỳ thi tuyển sinh vào đại học ngày nay, dành cho những học sinh trình độ lớp 12. Ai qua được kỳ thi đó sẽ được vào Đại học Cambridge hay Đại học Malaysia? Tôi hy vọng được vào Đại học Malaysia. Tôi nghĩ một bằng cấp đại học có thể là tấm bùa, giúp tôi được kính trọng giữa những người thuộc mọi trình độ học vấn. Tôi nghĩ rằng mình càng có nhiều tri thức thì càng có nhiều người lắng nghe các bài thuyết pháp của tôi. Khi tôi ghi tên để tham dự kỳ thi trắc nghiệm thì chỉ cần thi tiếng Anh. Rồi trong lúc tôi đang chuẩn bị thì điều kiện thi lại thay đổi. Từ đó trở đi phải thi luôn cả môn toán nữa. Tôi chỉ có 8 tháng để chuẩn bị. Vì thế tôi mượn một số sách giáo khoa về toán của thầy giáo rồi bắt tay vào học. Tôi học với một thanh niên Trung Hoa đến giếng chùa và cũng sẽ dự thi Tôi đã vượt qua được kỳ thi đó Năm sau tôi dự kỳ thi cấp cao hơn và cũng thành công Hai năm sau đó tôi lại dự kỳ thi lấy bằng trung học Cambridge nhưng tôi làm bài không được tốt Tôi phải thi lại hai lần nữa mới qua được Đến năm 1964, tôi đã đậu với hai môn thi được điểm xuất sắc và hai môn điểm trung bình. Tôi nghĩ vậy là đủ để tôi được tuyển vào Đại học Malaysia. Nhưng khi nộp đơn xin học, tôi bị từ chối. Thật là một sự thất vọng não nề cho tôi. Trong lúc đó, ngày càng có nhiều người Trung Hoa đến chùa chúng tôi. Năm 1961, Đại sư Damananda mời một vài vị Phật tử Trung Hoa nổi tiếng để tham gia với ông trong việc thiết lập một hội truyền giáo Phật giáo. Đó là cách để tỏ lòng trân trọng đối với nhiều sự đóng góp của họ ở chùa. Ngay sau khi hội vừa được thành lập, càng có nhiều người Trung Hoa đến chùa hơn đem lại nhiều tiền cho chùa hơn. Đại sư Damananda bắt đầu ấn tống sách Phật giáo để phân phát khắp thế giới. Ông du hành xuyên suốt Mã Lai để thuyết pháp và thành lập nhiều đạo tràng Phật giáo hơn. Ông cũng xuất bản một tạp chí gọi là Tiếng Nói của Phật Giáo. Trong cùng năm đó chúng tôi mở thêm một trường dạy ban ngày cho các em nữ ở chùa. Gần 200 học sinh ghi danh Bên cạnh các hoạt động khác, tôi bắt đầu dạy ở đó nữa. Cuối năm 1961, tôi được mời tháp tùng một vị tu sĩ khác đi qua Thái Lan. Đây là lần đầu tiên tôi đến đó và tôi đã mời một nhà bảo trợ, Ngài Rui A. đi cùng với tôi. Trên đường đi, chúng tôi dừng lại một ngôi chùa ở Penang và khi đang ở đó, tôi bắt đầu cảm thấy đau ở một bên thận. Suốt mấy ngày, tôi đi tiểu ra máu và cuối cùng, tôi phải nhập viện. Bác sĩ khám phá, tôi bị sỏi thận, nên cho uống thuốc trụ sinh. Dù hồi phục, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ tống được viên sỏi đó ra khỏi người. Sau hai năm, ở chùa tại Kuala Lumpur, tôi được nghỉ phép. Hội bảo trợ chùa tặng tôi một vé tàu, để về thăm nhà ở Ceylon vào tháng 12 năm 1962 chỉ một hay hai ngày trước sinh nhật thứ 35 tôi đi Singapore nơi tôi dự định sẽ ở lại vài ngày thăm viếng các chùa trước khi tàu nhổ neo về quê tôi vào ngày 14 tháng 12 tôi gửi hành lý ra bến cảng trước để hai ngày sau khi chúng tôi xuống thì đã có sẵn Buổi chiều hôm đó khi đang tiếp chuyện với một số người sau giờ thọ trai, bỗng dưng tôi cảm thấy rất đau ở ngực. Tôi xin lỗi và đi nằm, mồ hôi giả ra như tắm. Dần dần sự đau đớn trở nên quá khủng khiếp đến nỗi tôi bất tỉnh. vị sư trưởng ở chùa tôi đang thăm viếng phải gọi xe cấp cứu. Trên đường tới bệnh viện, cơn đau dường như quá sức chịu đựng của tôi. Tôi cảm giác như có một bàn tay khổng lồ nào đó đang bóp mạnh trái tim tôi. Khó thở đến độ tôi nghĩ là mình sẽ chết trước khi đến được bệnh viện. Nhưng tôi đã đến được bệnh viện và không lâu sau đó đã nằm trong phòng cách ly với tấm biển treo trên cửa, không được tham viếng Bác sĩ bảo rằng tôi đã bị một cơn nhồi máu cơ tim nhẹ, nhưng ông không cho thuốc gì. Chỉ bảo tôi hãy nằm nghỉ ngơi. Hai ngày sau, tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều. Buổi sáng khi tôi thức dậy, cơn đau đã qua và tôi cảm thấy bình thường trở lại. Tôi nhận ra đã là ngày 16 tháng 12 và tàu sẽ ra khơi với hành lý của tôi trên đó. Tôi gọi y tá bảo rằng tôi cần phải rời bệnh viện ngay. Người y tá gọi bác sĩ. Sư điên chưa? Bác sĩ nói khi ông đến bên giường tôi. Mới hôm kia, sư bị nhồi máu cơ tim, mà giờ sư muốn ra viện. Tôi thấy khỏe rồi, tôi chống chế, tôi không còn thấy đau hay mệt, tôi phải đi. Ông nói một cách nghiêm khắc, tôi không thể cho sư ra viện. Chúng tôi đôi co qua lại vài phút. Tôi giải thích rằng hành lý của tôi ở trên chiếc tàu sắp ra khơi, rằng tôi đã viết thư báo tin với thân quyến ngày tôi đến Ceylon. Cuối cùng, vị bác sĩ nhượng bộ nhưng ông bắt tôi ký giấy nói rằng tôi tự ý rời khỏi bệnh viện, không theo lời khuyên của ông. Tôi đi ngay ra bến tàu, lên tàu và 7 ngày sau tôi đã đến Ceylon. Và từ đó tôi không có vấn đề gì về tim nữa mỗi ngày sau giờ ăn tôi đi bộ vài cây số bác sĩ mà tôi đi khám bây giờ đều nói rằng tôi có trái tim của một người thanh niên mặc dù thế có một việc tôi vẫn làm mỗi ngày một sự thực hành tôi vẫn làm từ năm 20 tuổi quán tưởng về cái chết của bản thân mỗi đêm khi lên giường ngay trước khi ngủ tôi quán tưởng Tôi có thể chết tối nay. Tôi có thể chẳng bao giờ thấy ngày mai. Khi tôi đi bộ hàng ngày, tôi quán. Tôi có thể bị đụng xe. Khi đi máy bay, tôi quán. Máy bay có thể gặp nạn. Khi tôi lái xe, tôi quán. Tôi có thể bị tai nạn. Có thể vì tôi đã có vài kinh nghiệm suýt chết đuối lúc còn trẻ nên trong đầu tôi luôn nghĩ về cái chết. Nó đã có ở đó từ lúc nào tôi không biết, nhưng chắc chắn nó không phải là một ám ảnh đen tối. Nó có nhiều mặt tích cực, một cơ hội, một sự nhắc nhở để ta thực hành pháp một cách tinh tấn. Chúng ta chẳng bao giờ biết mình còn lại bao nhiêu thời gian. Chương 17 Lời mời đến phương Tây Đại sư Damananda lúc đầu đã mời tôi đến Malaysia. Tôi đoán vì ông mến tôi. Tuy nhiên dần dần tình bạn của chúng tôi trở nên lợt lạc. Tôi không biết chắc chắn tại vì sao. Có thể vì tôi quá khăng khăng trong việc dạy tiếng Anh có thể do tuổi trẻ của tôi có thể do những lớp học ngoại khóa tôi tham dự đã không cho phép tôi thường xuyên có mặt tại chùa do đó thiếu sót các bổn phận ở chùa tôi biết tôi cũng gia chạm với một số thành viên của hội Sasana Sassana Abigurdiwodana là hội hỗ trợ và điều hành công việc chùa. Số người này khó chịu vì tôi tiếp tục giảng pháp cho các em nhỏ bằng tiếng Anh. Vì giai cấp trung lưu coi việc nói được tiếng Anh là thời thượng và tiến bộ, nên những đứa trẻ này đã được nghe tiếng Anh ở nhà, rồi ở trường học, trên radio truyền hình, ở đâu cũng nói tiếng Anh. Nhưng phụ huynh học sinh lại muốn chúng tôi, các tăng sĩ ở chùa, nói tiếng Sinhala với con cái họ. Tôi biết tốt nhất là nên sử dụng tiếng Anh, ngôn ngữ mà những đứa trẻ này cảm thấy dễ hiểu. Các tư tưởng trong giáo lý đã đủ khó cho các em hiểu, cộng thêm nếu tôi dạy bằng thứ ngôn ngữ mà chúng không hiểu rõ, chúng sẽ bức xúc và không muốn đến chùa chút nào. Tôi đã trao đổi nhiều với các bậc phụ huynh về các vấn đề này. Chúng tôi dựa vào sư để giúp chúng tôi bảo tồn ngôn ngữ và văn hóa. Họ nói, chúng tôi đã mời sư đến đây để dạy con em chúng tôi tiếng Sinhala. Thay vì làm thế, sư luôn dạy chúng bằng tiếng Anh. Điều đó không đúng. Tôi đáp lại, tôi thuyết pháp bằng cả hai thứ tiếng Sinhala và tiếng Anh tôi cũng đã tìm những người tình nguyện dạy tiếng Sinhala trong các lớp giáo lý ngày Chủ nhật nhưng tôi giảng Pháp bằng tiếng Anh đó là cách tốt nhất tiếc thay tôi không thuyết phục được các vị phụ huynh này trong lúc đó cơ quan di trú của Malaysia đã báo cho tôi biết họ không thể gia hạn visa của tôi nữa họ đã gia hạn cho tôi 9 năm liên tiếp Mỗi lần tôi nộp đơn, nhưng rõ ràng nó đã vượt giới hạn của họ. Họ cảnh báo với tôi rằng họ không thể gia hạn lần thứ 10, tôi sẽ phải rời xứ này vào cuối năm 1968. Vì thế tôi bắt đầu suy gẫm về những chọn lựa của mình, tôi đã gửi thư hỏi đến các chùa ở Hồng Kông, Đại Hàng, Indonesia và Canada. Phần đông đều sốt sắng với những lời mời tôi đến trú ngụ và vậy ở đó vấn đề chỉ còn là sự chọn lựa của tôi về nơi tôi muốn đến kế tiếp Năm 1967 tôi đã thực hiện một chuyến du hành thú vị qua tất cả các xứ ở Á Châu nhờ sự giúp đỡ của hội Sassana Abigurdiwardana Trong thời gian 6 tháng tôi đã viến Campuchia, Lào, Việt Nam Đại Hàn, Nhật, Đài Loan phi luật Tân và Indonesia cũng như là Hồng Kông Thật là một chuyến diễn du đầy ấn tượng đối với một vị tu sĩ trẻ và thật đúng là kỳ nghỉ phép đầu tiên mà tôi được hưởng Tôi không phải dạy lớp nào hay học hành gì Tôi chỉ ở trong các chùa và viếng thăm những địa danh tôn giáo ở bất cứ nơi nào tôi đến Đặc biệt là Việt Nam rất thú vị Mặc dù là thời điểm chiến tranh đang bắt đầu sôi bỏng trong nước, người Việt Nam rất tử tế với tôi. Họ dẫn tôi đi tham diễn các đền chùa và tổ chức những buổi diễn thuyết cho tôi ở khắp mọi nơi mà tôi đến. Hàng trăm người đến lắng nghe và luôn có người dịch các bài giảng của tôi từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Ở một thành phố của Việt Nam là Đà Nẵng, Cứ vài phút bom B-52 của Mỹ lại dội xuống dùng DMZ, dùng tự do oanh tạc. Cả tòa nhà nơi tôi đang lưu trú rung chuyển với từng trái bom dội xuống. Ở Lào, tôi tham giếng các thành phố của Lung Phrapang và Viên Trăng. Vì không có máy bay tư nhân nào, một vị đại sư Lào danh tiếng đã thu xếp để tôi có thể đi bằng máy bay quân sự. Tất cả những người đồng hành với tôi đều là lính. Ở Campuchia, tôi đã leo lên những bậc thang dốc đứng bằng đá của Angkor Wat, một kiến trúc các dãy chùa nổi tiếng của thế kỷ thứ 12, kéo dài hàng cây số xuyên qua rừng. Ở Nhật, tôi gặp một vị sư người Sinhala khác, Đại đức Ratmalane Sivali, người cũng đang du hành qua Đông Nam Á. Tôi kể với sư rằng visa của tôi ở Malaysia sắp hết hạn. Sư cho tôi biết có một ngôi chùa Sinhala đã được thành lập ở Washington, D.C., một trong những ngôi chùa Sinhala đầu tiên ở Mỹ. Chùa này đang tìm một vị tu sĩ có thể nói tiếng Anh với kinh nghiệm truyền giáo để giúp đỡ sư trụ trì ở đó. Đại đức Rathmalane Sivali cho tôi địa chỉ của chùa và tên vị trụ trì. Sự khuyên tôi cũng nên viết thư đến cho hội Sasanasevaka ở Ceylon bày tỏ ý muốn đến Washington. Cuối chuyến du hành 6 tháng ở châu Á tôi trở về nhà ở Ceylon. Tôi ở đó khoảng 1 tháng thăm viếng tất cả thân quyến của tôi. Tôi cũng đến viếng Thượng tọa Mahide Panasihanajaka người đỡ đầu của hội sasa naservaka người đã trả lời thư của tôi về công việc ở washington sau cuộc phỏng vấn ngắn sư nói rằng sẽ báo lại với các thành viên trong hội về tôi và họ sẽ cho tôi biết quyết định sau một ngày kia vào khoảng gần cuối thời gian tôi ở sài tôi đã thọ đai xong ở nhà anh tôi rambanda rồi tôi đến ở chùa yakala Cách làng Hennepola của tôi khoảng 70 dặm. Ngày hôm sau, em gái tôi đã nhắn tin. Lời nhắn rằng Rambanda đã mất, sư phải về ngay. Cái gì? Không thể nào. Anh vẫn còn khỏe mạnh lúc dùng bữa trưa hôm qua với tôi mà. Rambanda còn trẻ, chỉ mới 45 và hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi đưa mảnh giấy báo tin cho Đại Đức Kandatroti đây chắc là một sự nhầm lẫn tôi nói hay là một sự trêu đùa ác đột nào đó không sư trả lời tôi không nghĩ đó là trò đùa đâu tử thần có thể đến giếng bất cứ ai và bất cứ lúc nào tốt nhất sư nên về tôi mướn một chiếc taxi chạy đến nhà anh tôi Cả nhà đang ở đó than khóc. Tôi được biết rằng đêm hôm trước, chỉ vài giờ sau khi tôi ra về, Rambanda đã dẫn con trai lớn nhất của mình đi hái mít cho mấy con trâu nước ăn. Anh đã dặn con trai ở dưới đất rằng anh sẽ thảy mấy trái mít to xuống cho nó. Rambanda trèo cao lên cây, có thể là 15 mét, Khi anh thả trái mít đầu tiên, nhánh cây mà anh đang đứng và đang tựa tay vào, cả hai đều gãy. Anh té nhào xuống đất gãy cổ. Anh chết ngay lập tức. Sáng hôm sau tôi đi đến Galagedara với vài người thân quyến để mua sắp giải trắng và những thứ khác mà chúng tôi cần dùng cho đám tang của anh tôi. Tôi tê tái người. Những ngày sau đó chỉ là những ký ức nhạt nhòa. Sau đám tang là lúc tôi phải trở lại Malaysia. Tôi lên máy bay ở Colombo. Khi ngồi xuống trong máy bay, tim tôi đau nhói, nhớ thương anh. Lúc còn nhỏ chúng tôi rất thân nhau, luôn gây ra đám chuyện và cũng có nhiều điều kỳ thú. Kỷ niệm tràn ngập đầu óc tôi. Và rồi... Tôi nghĩ đến lần nào khi tôi rời Ceylon, Rambanda cũng là người đưa tiễn tôi đến sân ga hay bến tàu. Lần này, anh không có ở đó. Tôi bắt đầu khóc. Sau khi trở lại Malaysia không lâu, tôi nhận được lá thư quyết định một chương mới trong cuộc đời tôi. Đó là lá thư của hội Sasana Sevaka chính thức mời tôi đến Washington, D.C. để trở thành vị giảng sư lưu trú ở chùa họ. Việc thuyên chuyển của tôi bắt đầu vào năm sau, 1968. Tôi đã 40 tuổi. Cuối cùng, tôi sẽ được làm những gì mà tôi luôn mong muốn, được giảng pháp bằng tiếng Anh trong thủ đô của xứ sở có nhiều người nói tiếng Anh nhất trên thế giới. Tôi sắp sửa đi Mỹ. Chương 18 Đến Mỹ Năm 1968 tôi đi hành hương đến tất cả các thánh địa ở Ceylon. Tôi sắp bước chân đến một nơi xa xôi, Mỹ Quốc, và không ai biết khi nào tôi có thể trở lại quê hương nữa. Vì thế điều quan trọng là Tôi phải đến viếng thăm những nơi linh thiêng nhất ở Ceylon trước khi rời xa quê hương. Đó là một chuyến đi tuyệt vời. Hầu hết thân quyến của tôi và một vài người bạn thân cùng đi. Chúng tôi mướn một chiếc xe buýt. Tôi cũng mong là mẹ tôi có thể đi cùng. Nhưng lúc đó, bà bị tê liệt nặng đến nổi. Bà không thể chịu đựng được những chuyến đi đường dài. Đi hành hương đến những thánh địa ở Ceylon thì cũng giống như đi picnic ở các quốc gia khác. Người ta mướn xe buýt hay những chiếc xe nhỏ trang hoàng xe với hoa dừa. Họ ca hát trên đường đi và thỉnh thoảng cho xe dừng lại ra ngoài ngồi dưới bóng cây dùng bữa với thức ăn mang theo. Thật là thư giãn và vui vẻ. Nhóm của chúng tôi diễm thăm một vài tu viện cổ xưa và các di tích chùa. Chúng tôi đến diễm cây bồ đề cổ xưa và thăm cung điện ở trên núi của vua kasapa thứ năm, nơi có những bức họa các vị thần đồng cầm hoa sen tô điểm trên tường thật đẹp đẽ. ở canh đi chúng tôi diễm chùa răng nơi một xá lợi của đức phật được tôn thờ được coi là một trong những nơi linh thiêng nhất ở quê hương tôi tích xưa kể rằng khi hoàng tử Dantakumara và em gái của ngài là Hemamala mang xá lợi đến đảo bà công chúa cắt tóc mình lại thành biếm và giấu răng xá lợi trong đó để không ai có thể đánh cắp một ngôi chùa lộng lẫy đã được xây lên để thờ phụng xá lợi này Theo lịch sử Tích Lan, mỗi vị vua phải nguyện bảo vệ ngôi chùa răng nếu người đó muốn duy trì ngôi vị, Nếu nhà vua nào không tôn trọng xá lợi, ông sẽ bị lật đổ. Nhờ thế ngôi chùa này luôn được bảo vệ. Ngay chính cả người Anh cũng tôn trọng ngôi chùa răng này khi họ chiếm đóng Tích Lan và biến nó thành một thuộc địa gọi là Ceylon. Ngày nay, Các nhà chính trị cũng thường đến chùa răng để bày tỏ lòng kính trọng sau khi đắc cử và hàng năm đều có một cuộc diễn hành lớn ở Can để tôn vinh xá lợi. Tiếp thay ngôi chùa đã bị hư hoại trong một cuộc bỏ bom khủng bố vào năm 1998, một trong những tổn thất lớn của cuộc nội chiến kéo dài của chúng tôi. Phần mặt tiền tuyệt đẹp của ngôi chùa đã bị tàn phá dữ dội trong vụ nổ đó suốt nhiều năm người ta kéo những cổng rào lớn bao quanh chùa để ngăn cấm bất cứ ai lái xe đến gần nhưng vào năm 2002 chúng được tháo gỡ xuống như một biểu hiện của thiện chí khi việc thương thuyết cho hòa bình giữa chính phủ và những kẻ chống đối người Tamin đang diễn ra trên đường trở về nhà Tôi cũng ghé đến tòa đại sứ Mỹ ở Colombo để xin visa. viên chức cư trú dành cho tôi hai cuộc phỏng vấn vào hai ngày khác nhau, rồi sau đó tôi được yêu cầu đi khám sức khỏe. vị bác sĩ nhận ra tôi thường đến nhà cha mẹ ông để khất thực khi tôi còn là một chú tiểu nhỏ ở chùa Vidya Sekhara Pirivena ở Gampaha. Ông rất ngạc nhiên khi gặp lại tôi lần này và chúc tôi may mắn trong cuộc hành trình. Vào những ngày đó, việc ghi vé máy bay dễ hơn là hiện nay, không bị phạt khi hủy vé, không phải trả tiền thêm khi dừng lại ở bất cứ nơi nào. Bạn có thể chọn bất cứ tuyến đường nào bạn thích với nhiều nơi dừng chân theo ý muốn, miễn là cuối cùng bạn sẽ đến nơi đã định. Vì chuyến đi quá dài Tôi quyết định biến nó thành một cuộc phiêu lưu, dừng lại nhiều nơi trên đường, để viếng những nơi tôi chưa từng đặt chân tới. Tôi liệt kê các quốc gia tôi muốn viếng thăm, rồi viết thư đến từng tòa đại sứ ở các nước này ở Ceylon, nhờ họ tìm giúp chỗ cho tôi tá túc một đôi ngày. Đây là những nơi tôi dừng chân. Ấn Độ, Pakistan, Afghanistan, Iran, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Hy Lạp, Ý, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan và Anh Quốc. Ở Rome, tôi được người đại diện của Tòa Đại sứ Ceylon đón tại phi trường. Anh ta đưa tôi đến một khách sạn lộng lẫy và ngay khi vừa đến khách sạn, tôi đã bảo với nhân viên tiếp tân ở khách sạn tôi muốn tham gia tour đi Vatican. Ngay lúc đó có một tour sắp bắt đầu, vì thế tôi mang hành lý vào phòng, rồi vội vã đi ngay lên xe buýt với một số du khách khác. Chúng tôi được chia thành nhóm tùy theo ngôn ngữ mà chúng tôi sử dụng. Tôi gia nhập nhóm du khách nói tiếng Anh. Khi người hướng dẫn viên đến thu vé, tôi không tìm ra vé của mình, dù tôi nhớ rằng nhân viên tiếp tân có đưa vé cho tôi. Người hướng dẫn lại nói, Thưa ông, không sao, tôi biết ông đang ở khách sạn, chỉ cần cho tôi tên khách sạn ông đang trú. Tôi ngẹn lời, tôi không kịp hỏi tên khách sạn nơi tôi đang trú, tôi được người ta chở đến đó, nên không để ý đến tên, tôi cũng không mang theo mình biên lai like hay giấy tờ gì. Dù vậy, người hướng dẫn viên vẫn điềm tĩnh. Thưa ông, đừng lo ngại, hãy đi thăm Vatican cho vui vẻ xe buýt sẽ trở lại đón ông lúc 5 giờ chiều hy vọng là tới lúc đó ông sẽ nhớ ra tên khách sạn của mình tôi giếng Vatican thật kỳ thú nhưng suốt cả thời gian tôi bị lo ra cố nhớ cho được tên khách sạn của mình sự mất chánh niệm của tôi trong việc để ý đến một điều đơn giản như tên khách sạn đã cướp đi của tôi cơ hội được sống trong giây phút hiện tại, thật sự chim ngưỡng vẻ đẹp của Vatican. Khi xe buýt trở lại lúc 5 giờ chiều, tôi vẫn không thể biết mình ở khách sạn nào. Tôi thật xấu hổ, tôi bảo người hướng dẫn viên rằng có thể khách sạn của tôi ở gần tòa đại sứ Ceylon. Tòa đại sứ Ceylon, nó ở đâu vậy? Anh ta hỏi, tôi hoàn toàn mù tịt Giờ thì người hướng dẫn viên không còn bình tĩnh nữa. Đã qua giờ, ăn tối, anh ta bảo rằng đã hết ngày làm việc của anh, anh phải về nhà. Anh ta rất tiếc, nhưng phải để tôi xuống giữa đường và tôi phải tự mình tìm đường đến khách sạn hay tòa đại sứ. Hàng giờ, tôi đi lang thang khắp các đẻo đường của Rome. Đó là một tối trời mưa lạnh. Tôi hỏi tất cả mọi người mà tôi gặp. Tòa đại sứ Ceylon ở đâu? Nhưng tôi chỉ được trả lời bằng những cái nhìn ngơ ngác. Tôi đi vào bất cứ cửa hàng, câu lạc bộ, quán bar nào có người. Cuối cùng, khoảng 10 giờ 30 tối tôi đến một cây xăng, hỏi xem người bán xăng có biết tòa đại sứ Ceylon không. Thật kỳ diệu anh ta hiểu tôi ngay và còn kỳ diệu hơn nữa khi anh ta vào văn phòng rồi trở ra ít phút sau với lá thư đề địa chỉ và số điện thoại của tòa đại sứ Ceylon cây xăng có lá thư đó vì chính phủ ý miễn tiền thuế cho tòa đại sứ khi họ mua xăng và điều kỳ diệu cuối cùng là Có người trả lời điện thoại vào giờ đó ở tòa đại sứ. Tôi thở vào khi được chở trở lại khách sạn một tiếng đồng hồ sau đó. Tôi vẫn không biết tên của khách sạn. Ở Bruxelles, tôi không quen ai và cũng không có tòa đại sứ Ceylon ở đó. Ở phi trường tôi trả 10 đồng đô để lấy visa, rồi tôi đón taxi vào thành phố. Tôi xem trong quyển danh bạ điện thoại, tìm tên người Sinhala, rồi gọi số điện thoại. Gia đình đó đã đến trước tôi. Tôi ở với họ vài ngày. Chúng tôi đi thăm viếng một số điểm du lịch ở địa phương, kể cả Waterloo, chiến trường nổi tiếng nơi Napoleon phải thuận theo số phận Ở London, tôi ở chùa Phật giáo London. Một ngày kia, Tôi đến giếng Stratford-upon-Avon, quê hương của Shakespeare. Trong lúc tôi đang ở đó, một cặp vợ chồng người Mỹ bắt chuyện với tôi. Tôi bảo với họ, tôi là một tu sĩ Phật giáo đang trên đường đến sống ở Mỹ. Người chồng nói: "Khi đến Mỹ, ông phải thay đổi y phục đang mặc." "Không, đâu cần phải vậy." Người vợ phản đối Ông ấy là tu sĩ Phật giáo Mặc áo của người tu sĩ Phật giáo Tại sao lại phải bỏ chứ? Đó mới chính là vấn đề Đối với các linh mục của chúng ta ngày nay Không có dấu hiệu gì Ở bề ngoài Cho biết họ là người tu Mình không thể nhận ra họ Không thể tìm được ai Để làm lễ sám hối Chúng ta phải nể phục lòng can đảm duy trì truyền thống của các vị tu sĩ Phật giáo Thật ra mặc chiếc áo tu không phải chỉ là truyền thống hay để người khác có thể nhận ra chúng tôi đúng hơn là để chúng tôi tự nhắc nhở mình là ai phải làm gì và phải đối xử với người khác như thế nào nó giúp chúng tôi cẩn trọng trong lời nói tránh quá độ và nhớ giữ sự hòa nhã với người xung quanh. Mặc chiếc áo tu khi đi du lịch khiến chúng tôi tự ý thức về mình một cách tích cực. Chúng tôi sẽ luôn tự vấn mình có làm gì xúc phạm đến người khác không? Mình có làm gương tốt cho ai không? Mình có tiêu biểu tốt cho tăng đoàn không? Tất cả những sự tự quán sát này đều là nhờ nơi mảnh áo vàng đơn giản đó. Từ Amsterdam, tôi bay qua thành phố New York. Đó là chặng cuối cùng của một cuộc hành trình dài và là nét chấm phá cuối cùng trong bức tranh tôi đã phát thảo trong đầu từ nhiều năm trước khi tôi mở quyển sách Anh ngữ đầu tiên của mình. Tôi rất phấn khởi. Vào lúc 2 giờ chiều ngày 18 tháng 9 năm 1968 tôi đã phát thảo trong đầu Tôi đặt chân xuống phi trường John F. Kennedy. Tôi không biết phải đi đâu nên đi theo những người hành khách khác rời khỏi máy bay. Sau khi qua cửa hải quan và sở di trú, tôi mang hành lý của mình vào sảnh đường to lớn. Không có ai chờ đón tôi ở đó. Tôi phải tự lo liệu trong một xứ sở sẽ trở thành quê hương mới của tôi. Chương 19 Nghĩa vụ lao khổ Tôi đến New York với chỉ một hướng dẫn, địa chỉ và điện thoại của một ngôi chùa Trung Hoa ở Bronx mà nhiều năm trước đó ở Malaysia. Một vị sư đã cho tôi và mời tôi đến thăm họ nếu có bao giờ tôi đến Mỹ. Tôi lang thang quanh phi trường Kennedy cho đến khi tôi thấy một máy điện thoại công cộng. Tôi bước đến, cầm ống nghe lên và quay con số chùa trên tấm danh thiếp. Tôi thấy lỗ bỏ tiền su trên điện thoại, nhưng lúc đó tôi không biết đó là gì. Mà nếu như có biết, tôi cũng chưa có đồng xu Mỹ nào, chỉ có tiền giấy. Trong suốt, ít nhất cũng là 45 phút, tôi quay đi quay lại số điện thoại mà cũng chẳng được gì. Tôi không hiểu tại sao lại không có gì xảy ra, và tôi cũng không thể hiểu lời hướng dẫn đã ghi âm sẵn trong máy, bảo tôi phải bỏ 10 xu vào. Cuối cùng, Tôi bỏ cuộc. Tôi thấy một phụ nữ trẻ ngồi ở một nơi giống như bàn hướng dẫn. Tôi tiến đến và cố gắng phát âm tiếng Anh với hết khả năng của mình để hỏi cô cách sử dụng điện thoại. Cô ta không trả lời, chỉ trốn mắt nhìn tôi. Tôi lặp lại câu hỏi của mình. Cô ta nhìn tôi như thể bị hớp hồn. Tôi nghĩ có thể cô ta không hiểu tôi, hay cách tôi phát âm tiếng Anh quá nặng. Rồi tôi chợt hiểu ra, cô gái trẻ này chưa bao giờ thấy ai giống như tôi. Một người đàn ông nhỏ thó, với cái đầu trọc, mình lại quấn y vàng. Có thể cô ta đã nghĩ tôi là một loại hippie tâm thần, mặc y phục của người ấn độ dù gì đây cũng là thời kỳ của những năm sáu mươi chán nản tôi quay đi kéo lê hai chiếc vali nặng nề của mình tôi cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ cho tới lúc này tôi đã lang thang trong phi trường ít nhất là một giờ trong tuyệt vọng Tôi bắt đầu hỏi bất cứ ai đi ngang thử xem họ có biết đường đến chùa Trung Hoa ở Bronx. Tôi chặn bất cứ ai lại, tất cả mọi người. Dĩ nhiên sau này tôi mới biết đó là điều mà bạn không nên làm ở Queens. Người ta nhìn tôi như thể tôi điên, hoặc họ chỉ phớt lờ tôi lướt qua mà chẳng để ý đến câu hỏi của tôi. Cuối cùng có người cảm thấy tội nghiệp cho tôi, ông ta bảo tôi ra cửa phi trường, lấy taxi về Bronx. Tôi làm theo lời ông, rồi chẳng bao lâu sau tôi đứng đợi trong một hàng dài với các hành khách khác ở trạm taxi, khi đến phiên tôi, vì lý do gì đó, người tài xế taxi từ chối không chở tôi, chiếc kế tiếp và kế tiếp nữa cũng vậy. Không ai muốn chở tôi. Tôi hoàn toàn bối rối. vẻ bề ngoài của tôi đáng sợ đến thế sao? Tôi có thể nói tiếng Anh. Tôi cũng có tiền để trả họ mà. Nhưng không ai muốn chở tôi. Cuối cùng, một bác tài đồng ý cho tôi lên xe. Ông có vẻ chẳng thích thú gì... Khi ông vứt hành lý tôi vào thùng xe, khi xe vừa tách khỏi lề đường, ông hỏi tôi muốn đi đâu. Chùa Phật giáo Trung Hoa ở Bronx, tôi trả lời, bác tài lập tức tấp lại bên đường và thắng mạnh, ông ta nhảy ra khỏi xe. Ra khỏi xe đi, ông ra lệnh tôi không đi Bronx.